Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên nhất biến, đầu tiên là đen kịt một màu. Đường dây xe đã tiến vào bên trong một cái huyệt động. Cũng không lâu lắm, xung quanh phát sáng lên. Đây là một lối đi kim loại, một mực hướng nghiêng xuống, không thể nghi ngờ, bọn hắn đã tiến vào bên trong nơi giao dịch. Xe ngừng lại, Lưu Quế Đinh ở phía trước dẫn đường, mọi người xuống xe, tiến vào trong một bộ thang máy to lớn. Lưu Quế Đinh thấp giọng nói, bởi vì nơi này chẳng qua là nơi tiến hành giao dịch, không có bất kỳ công trình giải trí nào, thậm chí liền chỗ ở đều không có, cho nên đám hải tặc tại đây hoàn thành giao dịch liền sẽ rời đi, trở về chiến hạm. Nhưng nghe nói nơi này nhà máy cải tạo chiến hạm rất tân tiến, không ít đoàn chiến hạm hải tặc đều để ở chỗ này cải tạo, chỉ bất quá phí tổn rất cao. Lam Hiên Vũ nói, loại nơi giao dịch này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ không có thể giao dịch tại tinh cầu thiên đường ư? Lại do ai tới quản lý giao dịch dạng này? Lưu Quế Đinh nói nơi giao dịch này là từ thất đại lãnh chúa chung nhau quản lý, cho nên mới không ai dám ở chỗ này gây rối. sở dĩ thành lập nơi giao dịch bên ngoài dạng này, nguyên nhân chủ yếu nhất là có nhiều thứ không thích hợp tiến hành giao dịch tại tinh cầu thiên đường. ví dụ như một chút vật nguy hiểm như ví rút ngoài hành tinh, bom siêu cấp, còn có chính là loại giao dịch bên ngoài này chỉ thích hợp với đoàn hải tặc lớn tiến hành giao dịch, nhất là những đoàn hải tặc lệ thuộc trực tiếp thất đại lãnh chúa cũng càng phải tại đây giao dịch. đối với bọn hắn mà nói, nơi này dễ dàng hơn cũng an toàn hơn. đồng thời ở nơi này giao dịch bởi vì không thu phí vào, tới này càng nhanh gọn hơn so với trở về tinh cầu thiên đường, còn có thể miễn phí đỗ chiến hạm, cho nên vẫn là tương đối được hoan nghênh. có chút đoàn hải tặc vì ẩn giấu thực lực sẽ còn đem một vài chiến hạm ẩn núp, đỗ chiến hạm ở đây tương đối an toàn, mà ở đây đủ loại công năng đều có, nơi giao dịch tồn tại ý nghĩa còn là rất lớn. Lam Hiên Vũ nói, liền không sợ liên bang đấu la trực tiếp đả kích ư? Lưu Quế Đình nói, cái này hẳn là không sợ, bên trên loại tinh cầu này đều không có tài nguyên gì, một khi liên bang đấu tiến công nơi này nơi giao dịch trực tiếp chống lại, chính là sẽ còn cho bọn hắn một trận phá hoa. sẽ chỉ làm liên bang đấu la tổn thất nặng nề mà sẽ không để cho bọn hắn có bất kỳ thu hoạch. Lam Hiên Vũ sững sờ, "Ý của ngươi là, nơi này có vũ khí lực phá hoại rất mạnh ư?" Lưu Quế Đinh nhẹ gật đầu, "Cụ thể là cái gì ta không biết, nghe nói là có khả năng dẫn động nội hạch tinh cầu, dẫn đến tinh cầu nổ tung cũng có thể. Một quả tinh cầu nổ tung, uy lực kia là lớn bao nhiêu? Chiến hạm gì cũng đều sẽ bị nổ nát đi. Đối với này loại tinh cầu không có lợi lộc gì, liên bang đấu la cũng sẽ không tự tìm phiền toái." trong lòng Lam Hiên Vũ thầm nghĩ Hải Tặc quả nhiên cũng có phương thức sinh tồn của mình khó trách tinh cầu tội ác này có thể tồn tại nhiều năm như vậy Lam Hiên Vũ trầm giọng nói chúng ta trực tiếp đi giao dịch được rồi trên thang máy đi lên một phút đồng hồ mới dừng lại Lưu Quế Đinh mang theo bọn hắn tiến vào trong một cái đại sảnh rộng lớn tựa hồ là vì thuận tiện giao dịch thang máy liền trực tiếp đi đến phòng khách tiến hành giao dịch tới đây bọn hắn cuối cùng là thân ảnh Hải Tặc khác trong đại sảnh này có tới hơn vạn mét vuông có trên trăm tên Hải Tặc Sự xuất hiện của bọn Lam Hiên Vũ cũng không có dẫn tới quá nhiều quan tâm, đám hải tặc đều đang làm lấy chuyện chính mình. Lưu Quế Đinh mang theo bọn hắn đi vào một quầy có ghi là giao dịch chiến hạm. Phía sau quầy, phụ trách lại là người máy. Giao dịch chiến hạm, xin giá trị ước định chiến hạm. Tại Lam Hiên Vũ nhìn soi mói, Lưu Quế Đinh tiến hành hệ liệt kỹ thuật, rất nhanh, người máy kia liền ngẩng đầu, trong mắt hồng quang lấp lánh. Ước định phê chuẩn, đỗ số hiệu xác nhận, trong vòng 3 giờ ước định hoàn tất, thỉnh 3 giờ sau lại tới. Cái thẻ kim loại theo trong tay người máy kia chui ra. Lưu Quế Đinh cầm qua thẻ kim loại, cung kính giao cho Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói: Sau khi ước định hoàn tất, liên sẽ nói cho chúng ta biết giá trị bốn tàu chiến hạng. Nếu như đồng ý, là có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch hoàn thành, cầm kim loại hiếm rời đi. Nơi này mua bán đều là thông qua kim loại hiếm trả tiền. Kim loại hiếm khác biệt có giá trị khác biệt. Lam Hiên Vũ gật đầu: Được, mang bọn ta đến nơi khác nhìn một chút, xem có đồ vật gì có khả năng tiến hành mua bán hay không. Vâng, Lưu Quế Đinh đáp ứng một tiếng, mang theo Lam Hiên Vũ bọn hắn hướng đi những quầy khác. Phòng khách chia làm rất nhiều khu vực, còn có khu giao dịch vũ khí, khu giao dịch kim loại, khu giao dịch nô lệ các loại, khiến Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, hải tặc tới chỗ này, vậy mà phần lớn đều mang mặt nạ, thậm chí còn có mang theo mũ giáp, tự hồ cũng là vì ẩn giấu thân phận của mình. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền thấy một cái khu vực hắn cảm thấy hứng thú, khu giao dịch tình báo. Chính là trước đó trên chiến hạm nghe Lưu Quế Đinh giảng thuật tình báo có giá trị cao, hắn mới sinh ra hứng thú. Tại hắn gia hiệu, Lưu Quế Đinh mang theo hắn đều đi tới đằng trước khu giao dịch tình báo. Lúc này nơi này chỉ có một tên hải tặc. Thời điểm thấy tên hải tặc này, Lam Hiên Vũ không khỏi hơi sững sờ. Đây là một nữ hải tặc, thân cao chỉ ít có 1.8m, toàn thân mặc giáp nhẹ màu đỏ, tựa hồ là một loại trang bị xen vào cơ giáp cùng thực trang. Trên mặt mang theo một cái cùng loại với đồ vật bịt mắt, che khuất nửa bộ phận trên khuôn mặt, chỉ có một đôi màu hồng phấn kỳ dị lộ ra. Mái tóc dài màu đỏ rối tung tại sau lưng, một đôi tai nhọn theo bên trong sợi tóc chui ra. Thấy tên nữ hải tặc này, bọn người Lam Hiên Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua tai nhọn của Nguyên Ân Huy Huy phía sau, người này chẳng lẽ đến từ Tinh Linh Tộc? Tinh Linh Tộc lúc nào cũng có người làm hải tặc rồi. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, vui thức tiến lên mấy bước. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được trên người hắn khí tức ba động một chút, một cỗ khí tức lăng lệ bão phát ra. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lập tức tỉnh táo lại, khí tức bé nhọn lập tức yếu bớt. Nhưng chính là thời gian ngắn ngủi này, nữ hải tặc trước mặt cũng cảm ứng được, nàng bỗng nhiên quay người trở lại. Nhìn sau lưng mình có một đám hải tặc mang theo mặt nạ màu đen, Lam Hiên Vũ đứng tại phía trước, tự nhiên là tầm mắt đối diện cùng nàng. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, tại phía trước bên trên một cái máy tiếp tục thao tác, cũng không có nói cái gì đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn. Đúng lúc này bên tai Lam Hiên Vũ vang lên truyền âm Nguyên Ân Huy Huy mang theo phẫn nộ, "Hắc ám tinh linh, bọn hắn là kẻ phản bội, là hắc ám tinh linh bên trong hắc ám hỏa tinh linh." Hắc ám tinh linh ư? Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói quần thể này, nhưng nghe Nguyên Ân Huy Huy nói hắn liền hiểu. Hắc Ám Tinh Linh này cùng Tinh Linh tộc quan hệ rõ ràng không phải hài hòa như vậy. Lưu Quế Đinh hướng Lam Hiên Vũ liếc mắt ra hiệu, Lam Hiên Vũ đi theo hắn đi đến một bên. Lưu Quế Đinh thấp giọng nói: Người của ngài có phải cảm thấy hứng thú cùng nữ hải tặc kia hay không? Ta có thể đi giúp đỡ nói chuyện. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, không cần. Ngươi biết lai lịch của nàng ư? Lưu Quế Đinh nói, nhìn đánh dấu bên trên giáp nhẹ của nàng, nàng tự hồ là người của đoàn hải tặc Hắc Sâm Lâm. Lam Hiên Vũ hỏi: Đoàn hải tặc Hắc Sâm Lâm ư? Ngươi hiểu bao nhiêu? Lưu Quế Đinh nói đó là đoàn hải tặc siêu cấp mà thất đại lãnh chúa không quản lý rất mạnh mẽ dạng như bọn này rất ít trụ sở của bọn hắn ở nơi nào đến bây giờ đều không có người nào biết rõ nghe nói bọn hắn có một tiểu hành tinh thuộc về mình bên trong quản lý vô cùng nghiêm ngặt mà lại đoàn hải tặc hắc xâm lâm nữ hải tặc đều hết sức tài giỏi chỉ cần giao nổi phí tổn các nàng là có thể làm nô lệ của các ngươi lam hiên vũ nhíu nhíu mày chỉ nói lực chiến đấu của bọn hắn đoàn hải tặc siêu cấp là thế nào phân ra tới lưu quý đình nói đoàn hải tặc lệ thuộc trực tiếp vào thất đại lãnh chúa của tinh cầu thiên đường đều là đoàn hải tặc siêu cấp nói theo một ý nghĩa nào đó tinh cầu thiên đường liền là thất đại đoàn hải tặc siêu cấp chấn thủ một thiên đường tất cả hải tặc tiến vào nơi đó đều phải hướng thất đại lãnh chúa do nổ phí bảo hộ ngoại trừ đoàn hải tặc lệ thuộc trực tiếp thất đại lãnh chúa ra còn có ba cái đoàn hải tặc siêu cấp đã biết đoàn hải tặc hắc xâm lâm chính là một cái trong số đó cụ thể sức chiến đấu ta cũng không rõ ràng nhưng muốn trở thành đoàn hải tặc siêu cấp ít nhất phải có ba tàu chiến hạm nghe nói đoàn hải tặc hắc xâm lâm hủy diệt qua một tinh cầu sức chiến đấu rất mạnh, chiến hạm của bọn hắn cũng rất có đặc điểm, trên chiến trường dùng linh hoạt cùng lực công kích mạnh lấy sưng, còn vô cùng am hiểu ẩn nấp, tuyệt đại đa số gia đa đều không thể phát hiện chiến hạm của bọn hắn. Đây là đoàn hải tặc hết sức thần bí. đang trong thời gian bọn họ nói chuyện, tên nữ hải tặc kia tự hồ là xong xuôi sự tình, quay người trở lại, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía nguyên ân huy huy, nguyên ân huy huy cũng nhìn về phía nàng. hiện tại nguyên ân huy huy đã lớn lên rất nhiều, thân cao tại trên dưới một mét lại so với nữ hải tặc kia thấp hơn nửa cái đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nữ Hải Tặc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Ta không thích ngươi dạng này, kịp thời cách ta xa một chút, bằng không thì bò chết ngươi." Nàng không có chút nào bởi vì bên cạnh còn có những người khác mà cố kỵ. Ánh mắt Nguyên Ân Huy Huy trở nên lạnh như băng. Vừa sải bước rộng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, khí tức sắc bén vô cùng hướng đối phương áp bách tới. Nữ Hải Tặc không nhường chút nào, trên người bỗng nhiên dâng lên một đám hào quang màu đỏ sậm, khí tức mạnh mẽ lập tức phóng xuất ra, không phải nhằm vào một người Nguyên Ân Huy Huy, mà là đem tất cả bọn hắn bên này đều lồng chụp vào trong. Ngân Kha một cái âm thanh băng lãnh đột nhiên vang lên, hào quang trên người nữ hải tặc lập tức dập tắt. nàng quay đầu hướng một bên nhìn lại, một người toàn thân đều được bao phủ tại bên trong áo tròn màu đen lớn đi tới. hắn bước nhanh nhìn qua không vui, nhưng như là thi triển thần kỹ xúc địa thành thốn, thoáng qua ở giữa đã đến bên này. đi thôi, người áo đen chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó liền xoay người hướng một bên mà đi. nữ hải tặc hừ một tiếng, hướng nguyên ân huy huy làm ra động tác cắt yết hầu. lúc này nàng mới đi theo người áo đen kia mà đi. tất cả những người khác đều vô ý thức nhìn về phía lam hiên vũ. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Tại nơi giao dịch không có thể động võ, huống chi, nơi này là thuộc về thế giới hải tặc. Lam Hiên Vũ bước nhanh đi đến bên người Nguyên Ân Huy Huy, trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Trở về rồi hãy nói." "Được." Nguyên Ân Huy Huy cũng khôi phục bình tĩnh. Lam Hiên Vũ vô ý thức nhìn về phía người áo đen kia, lại đột nhiên cảm giác được hai con người một hồi nhói nhói rất mạnh. Không hề nghi ngờ, vừa rồi hai người kia đều rất mạnh. Thời điểm trên người nữ hải tặc sáng lên hào quang, theo khí tức nàng bắn ra đến xem, nàng ít nhất cùng với cường giả thất hoàn hồn thánh mà người áo đen kia rõ ràng so với nàng càng thêm cường đại, rất có thể là hồn đấu la thậm chí là phong hào đấu la. Hai người này không phải bọn hắn hiện tại có thể trêu chọc, bằng không liền sẽ có phiền toái lớn. Bình phục một thoáng nỗi lòng, Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn đi vào quầy hàng khu giao dịch tình báo bên này. Nơi này có khả năng mua tình báo, cũng có thể bán tình báo. Mua tình báo tương đối đơn giản, thanh toán, mua sắm, tìm đọc. Bán tình báo liền tương đối phức tạp, còn phải xin giá trị ước định tình báo. Lam Hiên Vũ nhìn một chút trên quầy danh sách bí mật năng lực thất đại lãnh chúa của tinh cầu thiên đường phân tích thực lực của cường giả hủy diệt đoàn hải tạc hồng khô lâu hải tập hợp phân tích sinh vật bách lô tinh đối với tự người bị hủy diệt tiếp theo nội dung tình báo cực kỳ phong phú mà tìm đọc những tin tình báo này đều cần thanh toán phí tổn rất cao nhìn những tin tình báo này lam hiên vũ không khỏi có loại cảm giác về tới trung tâm trao đổi của học viện sử lai khác chỉ bất quá tình báo nơi này bao hàm cả cái tinh hệ cái tin tình báo gì đều có rất nhiều tiêu đề hắn chỉ nhìn liền cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng nhìn một chút giá cả hương thú của hắn một cách tự nhiên liền biến mất lưu quý đinh thấp giọng nói nơi này tình báo nhất định phải hết sức chân quý mới có thể được thu nhận mà lại một khi có người mua phát hiện tin tình báo là giả như vậy người cung cấp tình báo liền bị xếp vào sổ đen rốt cuộc không có tư cách tại bất luận nơi nào tiến hành giao dịch cho nên tình báo nơi này độ tin cậy rất cao chỉ bất quá giá cả cũng cao chút tin tức tình báo này còn không phải là trọng yếu nhất thật sự muốn nắm giữ tình báo quan trọng nhất đối với tượng giao dịch liền là bảy đại lãnh chúa tinh cầu thiên đường bên kia có treo giải thưởng tình báo cao đẳng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, đối với thế giới hải tặc lại có một chút hiểu rõ. Lam Hiên Vũ bọn hắn tại khu giao dịch tình báo bên này cưỡi ngựa xem hoa nhìn tiêu đề, sau đó đi khu giao dịch vực khác. Trong khu giao dịch này sở vũ khí trang bị cũng là hết sức hấp dẫn bọn hắn. Các loại hình vũ khí trang bị vô cùng phong phú, trong đó vũ khí dùng cho chiến hạm số lượng nhiều nhất, còn có đủ loại vật phẩm tương quan. Còn có là kim loại hiếm, có một cái khu vực chuyên môn tiến hành giao dịch. Là đồng tiền mạnh trong vũ trụ, kim loại hiếm rất được hoang nghênh. Đủ loại hồn đạo vũ khí, cơ giáp, chiến cơ chiến hạm đều có báo giá nhà máy cải tạo không ở chỗ này lưu quý đinh nói cho hắn biết nơi đó là một cái khu vực khác nơi đó có khả năng căn cứ yêu cầu cải tiến đủ loại hồn đạo khí bao gồm cả chiến hạm đại khái nhìn một vòng lam hiên vũ bọn hắn cảm thấy đồ vật hứng thú vẫn có một ít nhất là kim loại hiếm trong khu giao dịch này chủng loại kim loại hiếm hết sức phong phú rất nhiều kim loại hiếm tại trung tâm trao đổi ngoại viện sử lai khác đều không nhìn thấy hoặc là số lượng thưa thớt như nơi này đều có số lượng còn không ít sau khi lam hiên vũ quan sát thì trong lòng đã nắm chắc Chờ sau khi bán những chiến hạm kia, bọn hắn liền tận khả năng đổi một chút kim loại hiếm cần có để tương lai chế tác nhị tự đấu khải. Nếu là có thể thông qua giao dịch đem kim loại hiếm bọn hắn cần thiết để chế tác đấu khải tập hợp lại, cái kia mới là thật sự kiếm lợi lớn. Chế tác nhị tự đấu khải cần có số lượng kim loại là không xác định, bởi vì còn phải xem xác suất thành công của rèn, cho nên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kim loại hiếm tại bên trong quá trình tinh luyện sẽ hao tổn rất nhiều. Sợ nhất là rèn thất bại, kim loại hiếm sẽ bị phế bỏ. Lam Hiên Vũ cũng nhìn, còn chuyên môn tìm đạn đạo phản vật chất. Nơi này không có bán đạn đạo phản vật chất, lúc trước mượn nhiều uy lực khủng bố của viên đạn đạo phản vật chất kia, bọn hắn mới nhẹ nhàng như vậy bắt đoàn hải tặc tử hỏa làm tù binh. Đối với cái đồ chơi này, Lam Hiên Vũ nhưng là có loại yêu quý sâu sắc, coi như là một trăm miếng huy chương màu tím, hắn đều nguyện ý mua. Lần này tiền lời bọn hắn khẳng định không chỉ là trăm viên huy chương màu tím. Quan sát, quen thuộc chỉnh thể chỗ giao dịch, là chuyện bọn hắn sau đó phải làm. Thông qua quan sát cùng Lưu Quế Đinh giới thiệu, Hiên Vũ bọn hắn dần dần hiểu rõ tình huống nơi này. Nơi này kỳ thật liền là dùng thất đại lãnh chúa của tinh cầu Thiên Đường cùng đám hải tặc tại trong vũ trụ thiết lập một nơi tập kết. Đối với hải tặc mà nói, nơi đây lại là một chợ giao dịch công bằng. Nơi này chủ yếu công năng liền là giao dịch, không cung cấp bất luận cái gì để giải trí. Dù sao ở loại nơi này xây công trình giải trí vẫn là vô cùng phiền toái. Chỉ có các đại hải tặc đoàn phái có nhân viên liên lạc tại nơi này sẽ có một nơi ở. Ở đây đồng dạng đều là nhân viên tình báo đoàn hải tặc cùng nhân viên phụ trách giao dịch. Ngoài trừ giao dịch ra, tinh cơ còn sẽ có đấu giá cử hành ở chỗ này. Chủ yếu là đấu giá một chút vật phẩm của quái kỳ lạ cùng vật phẩm chân quý. Thời điểm cử hành đấu giá hội, thỉnh thoảng sẽ có lãnh chúa tới tham gia. Để bảo đảm nơi giao dịch số 3 có thể hấp dẫn đám hải tặc đến đây giao dịch, các lãnh chúa liên danh phát biểu tuyên bố, cam đoan nơi này tất cả giao dịch cùng đấu giá là an toàn. Điểm này đối với tuyệt đại đa số hải tặc mà nói còn là vô cùng trọng yếu, mà để bảo đảm nơi này không bị công chiếm, đám hải tặc chuyên môn đào bới một lối đi trong lòng đất, thông xuống địa hạch của tinh cầu, ở nơi đó chôn giấu không biết đồ vật gì, có thể dẫn nổ tinh cầu đám hải tặc sớm đã đem chuyện này rõ ràng thông báo cho liên bang đấu la mà lại tất cả loại hải tặc đến nơi này giao dịch mà có ý tứ xấu đều là xử lý như thế ý tứ đám hải tặc rất đơn giản các ngươi tới công kích ngược lại nơi này là tinh cầu không có giá trị gì nếu các ngươi tới công kích vậy liền ngọc đá đều nát người nào cũng đừng hòng thoát đương nhiên liên bang đấu la cũng có thể theo trong vũ trụ tiến hành tấn công nhưng người nào cũng không cách nào dự đoán tinh cầu nổ tung sẽ ảnh hưởng phạm vi bao nhiêu liên bang hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm cũng không cần thiết tính toán hủy diệt như vậy sẽ khai chiến cùng tinh cầu tội ác và hải tặc vũ trụ, cho nên loại nơi giao dịch này mới có thể dùng phương thức tương đối ôn hòa mà tồn tại. đối với rất nhiều hải tặc mà nói, loại nơi giao dịch này ý nghĩa còn là rất lớn. vũ khí, thức ăn là nhu cầu cấp thiết của hải tặc vũ trụ. thời điểm thật sự cần giải trí cùng nghỉ ngơi, bọn hắn vẫn là chọn tinh cầu tội ác, nơi đó mới là có yên vui của bọn hắn. dĩ nhiên, sau khi phải có đầy đủ thu hoạch mới có tư cách trở về nơi đó. vì để tránh cho bại lộ, lam hiên vũ cùng đồng bạn đơn giản hiểu rõ tình huống nơi này. Về sau liền tụ tập tại đây, yên lặng chờ đợi kết quả định giá chiến hạm. 3 giờ sau thẻ kim loại Lam Hiên Vũ cầm trong tay sáng lên hào quang. Lưu Quế Đinh ra hiệu, đây là nhắc nhở ước định đã hoàn thành. Bọn hắn lại đi tới trước quầy, người máy xuất ra một khối màn hình, Bày ở trước mặt bọn hắn. Kết quả ước định thứ nhất, chiến hạm công kích cấp Lưu Tinh, tổn hại, không đạn dược, giá trị 300 tấn kim loại hiếm cơ bản. Kết quả ước định thứ hai, Trinh sát hạm cấp Vẫn Tinh, ba chiếc tổn hại, không đạn dược, giá trị 170 tấn kim loại hiếm cơ bản. Mặc dù sớm có dự đoán, nhưng kết quả ước định vẫn là để vẻ mặt Lam Hiên Vũ biến đổi. Đây chính là 4 tàu chiến hạm cơ đấy, tất cả giá trị hơn 400 tấn kim loại hiếm cơ bản. Cái gọi là kim loại hiếm cơ bản, chỉ là kim loại hiếm bình thường nhất, mặc dù có thể làm chiến hạm, nhưng ở bên trong kim loại hiếm giá trị là thấp nhất. Loại cấp bậc kim loại hiếm này, nếu như dùng huy chương sử lai khác để cân nhắc, 1 tấn cũng là miễn cưỡng được một viên huy chương màu tím. Mặc dù hơn 400 miếng huy chương màu tím đã tương đối không ít, nhưng dùng giá trị 4 tàu chiến hạm mà nói, đây là quá ít. Chiến hạm Tam thập Tam thiên vực của bọn hắn riêng là đạn dược liền đáng giá không ít tiền. Mặc dù chiến hạm đoàn hải tặc tử hỏa khẳng định không thể so sánh với chiến hạm Tam thập Tam thiên dược nhưng đó cũng là chiến hạm công kích cấp lưu tinh nha, vậy mà chỉ trị giá chút huy chương màu tím như thế, Lam Mộng Cầm nhịn không được nói ra, đây cũng quá ít đi. Tại bên người nàng tiên lỗi cùng nàng đồng thời nói ra lời giống vậy, Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, học ta làm gì? Tiên lỗi há to miệng, lại không nói gì, không biết vì cái gì, theo lực lượng của hắn ngày càng tăng cường, hắn đối với Lam Mộng Cầm cảm giác e ngại cũng càng ngày càng tăng. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Quế Đinh, Lưu Quế Đinh cười khổ nói: Nơi giao dịch này cứ như vậy, bọn hắn liền là dựa vào cái trên lịch giá này để kiếm tiền. Tại đây bên trong giao dịch liền là đơn giản, thuận tiện. Muốn nói giá trị, đây tuyệt đối là không đáng giá. Nhưng để tránh phiền toái về sau, đám hải tặc đều chọn tại nơi giao dịch tiến hành giao dịch. Nghe lời nói này của hắn, Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động đã hiểu mấy phần. Mặc dù Lưu Quế Đinh không có nói rõ, nhưng ý tứ hắn đã rất rõ ràng. Cái này căn bản là một nơi thủ tiêu tang vật ở giữa hải tặc vì cái gì cũng sẽ tồn tại nơi thủ tiêu tang vật cũng là bởi vì hải tặc sẽ giống bọn hắn trước đó dùng mạnh lấn yếu rất nhiều đoàn hải tặc đều là có bối cảnh chẳng lẽ bọn hắn tại tinh cầu của mình thủ tiêu tang vật nhất là bọn hắn loại tình huống mang theo chiến hạm này đó sẽ bị người ta để mắt tới chứ không nói có thể gánh vác được hay không sẽ có ít nhiều phiền toái tại đây loại nơi giao dịch này đơn giản thuận tiện mà lại nơi giao dịch sẽ không truy cứu vật phẩm giao dịch cho giá cả dĩ nhiên sẽ ép tới rất thấp lam hiên vũ hai mắt híp lại nhẹ gật đầu nói thành giao Hoàn thành giao dịch mới là trọng yếu nhất, mà lại lần này hắn xác minh tình huống nơi giao dịch. Chuyện này với hắn tương lai tại lúc chấp hành nhiệm vụ đầu tiên sẽ đưa đến tác dụng coi như không tệ. Thủ tục giao dịch vô cùng đơn giản, nơi giao dịch thậm chí cung cấp dịch vụ vận chuyển, có thể vận chuyển kim loại hiếm đến trên chiến hạm. Lam Hiên Vũ bọn hắn không có chiến hạm, lại có vận mệnh chi hoàn đủ để chứa đựng hơn 400 tấn kim loại hiếm, nhưng hắn không có làm như thế, mà là trực tiếp tại nơi giao dịch dùng những kim loại hiếm cơ sở kia đổi kim loại hiếm có thể dùng để chế nhị tự đấu khải. Cuối cùng. Bọn hắn đổi được gần 100 tấm kim loại hiếm, dù cho Lam Hiên Vũ rèn đúc xác suất thành công thấp đến 10%, gần 100 tấn kim loại hiếm chân quý cũng đầy đủ cho toàn bộ đồng học bọn hắn chế tác nhị tự đấu khải Phần thu hoạch này tuyệt đối là vô cùng phong phú, nhìn qua giao dịch bị thua thiệt, nhưng trên thực tế, mua bán này bọn hắn không có bỏ ra thứ gì. Sau khi hoàn thành giao dịch, Lam Hiên Vũ gọi Lưu Quế Đinh vào trước mặt nói, "Ta hiện tại có hai chuyện bàn giao cho người làm. Thứ nhất, người của đoàn hải tặc Tử Hỏa, ta không có ý định bán bọn họ làm nô lệ. Trọng cũng có đạo Việc kia không phải chúng ta muốn làm, cho nên ngươi nghĩ biện pháp giúp ta xử lý những người này có thể phóng thích nhưng không thể để cho bọn hắn mang uy hiếp cho chúng ta. Thứ hai, ta cần mang theo người của ta đi thăm dò một thoáng viên tinh cầu này. Ta muốn biết có thể thăm dò hay không, dùng phương thức gì có khả năng thăm dò. Hai chuyện này nếu ngươi xử lý tốt, ta cho phép ngươi gia nhập tam thập tam thiên dược chúng ta. Liên lam đặc phái viên lưu tại nơi này, ta sẽ lưu lại cho ngươi phương thức liên lạc cùng một chút tiền hoạt động. Lưu Quế Đinh ngẩn người, Hải Tặc không bán người ư? cái này cùng nhóm hải tặc vũ trụ khác là cách làm khác một trời một vực phải biết bởi vì nhân khẩu ít nô lệ trắng niên giá cả vẫn là tương đối không ít đoàn hải tặc tử hỏa cũng không ít người đâu kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn nghĩ biện pháp cứu đi thân tuấn kiệt là hắn không dám nghĩ đừng xem những người tuổi trẻ này tuổi không lớn mặc dù không bán làm nô lệ nhưng hắn tuyệt sẽ không cho là bọn lam hiên vũ hiền lành trái lại hắn càng thêm kiên kỵ bọn hắn đối phương có thể bằng vào một tàu chiến hạm liền công kích có được đoàn hải tặc mười mấy tàu chiến hạm Đồng thời vận dụng vũ khí đạn đạo phản vật chất loại sát thương quy mô lớn. Thời điểm động thủ hung ác, quả quyết, đối phương vì cái gì không bán hải tặc thì hắn không biết, nhưng hắn càng phát giác những người này thần bí khó lường, không bán hải tặc còn có một loại lý do khác, chính là giết người diệt khẩu. Tại trong vũ trụ giết người diệt khẩu lại quá dễ dàng, thật sự có khả năng thả thả bọn họ, mà không phải. Lưu Quế Đinh tại trên cổ làm ra động tác cắt cổ. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, giết người quá tàn nhẫn, thả đi, ngươi nghĩ bị pháp đi. Lưu Quế Đinh hơi nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, tốt rồi vậy ngài xem dạng này như thế nào ta dùng danh nghĩa đoàn hải tặc tử hỏa tại đây tuyên bố trực tiếp hướng tinh cầu thiên đường cầu viện mời bọn họ tới đón người của đoàn hải tặc tử hỏa sau đó trước tiên có thể đem bọn hắn vận chuyển đến nơi đây ta tìm nơi giam giữ nô lệ đem bọn hắn nhốt lại ngài trao quyền cho ta liền nói ta là người phụ trách bên này trông coi bọn họ chờ toàn bộ giao dịch hoàn thành sau khi các ngươi đi ta ở lại chờ người của tinh cầu thiên đường tới đem bọn hắn dẫn đi đến lúc đó thả bọn hắn đi là được rồi sau khi lam hiên vũ hơi chút suy nghĩ về sau nói làm như vậy đi. đến lúc đó Lưu Quế Đinh sẽ đi theo đoàn Hải Tặc Tử Hỏa chạy trốn hay không, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. cũng là sau khi kết thúc chuyện này, về sau Lưu Quế Đinh liền vô tác dụng. thích chạy liền cho chạy, chỉ cần giúp hắn không bán Hải Tặc làm nô lệ là được. vậy bọn hắn cùng Hải Tặc Vũ trụ chân chính khác nhau ở chỗ nào? hắn không nguyện ý chính mình dơ bẩn như nhóm người này. hắn cũng không cảm giác mình cao thượng đến mức nào, liền là theo bản tâm đi làm. trong lòng nghĩ như vậy, cứ làm như vậy. ở bên cạnh hắn mười mấy người không có bất kỳ người nào đưa ra phản đối. Nghe Lam Hiên Vũ nói không bán hải tặc, ánh mắt mỗi người bọn họ cũng đều trở nên càng thêm trong veo. Đến lúc thăm dò tinh cầu cũng không khó, bởi vì nơi giao dịch số 3 bên này căn bản cũng không hạn chế những hành vi này. Lam Hiên Vũ để Băng Thiên Lương cùng 7 người lưu lại giám sát lưu Quý Đình. Sau đó thông báo Đình chắc Hàm bên kia có thể mang theo hai chiếc chiến hạm mang đầy người đổ phía ngoài khu vực giao dịch, không vội mà tiến hành giao dịch, vì để tránh cho thêm chuyện, bọn hắn phải trước hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại tiến hành giao dịch hai chiếc chiến hạm hải tặc cuối cùng. Bất quá Trước tiên có thể tiến hành ước định giá trị chiến hạng, tiết tiết kiệm thời gian. Lam Hiên Vũ thì mang theo 6 tên đội viên chính mình ra nơi giao dịch, đi chấp hành nhiệm vụ đấu thiên lần này, hoàn cảnh cũng không quá ác liệt, mặc dù không hợp sinh tồn, nhưng cũng không có khí tượng tự nhiên gì đặc biệt ác liệt. Lam Hiên Vũ phóng thích tinh thần lực, yên lặng cảm thụ được biến hóa chung quanh. Căn cứ tư liệu cùng với Lưu Quế Đinh hiểu rõ đối với nơi này, trên viên tinh cầu này là không có bất kỳ sinh vật gì tồn tại, tính nguy hiểm rất nhỏ, trừ phi là đụng phải hải tặc khác cũng đang tiến hành thăm dò, để bảo đảm an toàn bọn hắn cũng không có rời xa nơi giao dịch mà là tại nơi phụ cận giao dịch tìm nơi dừng lại. Lam Hiên Vũ ra hiệu Đường Vũ Cách có khả năng bắt đầu. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, trực tiếp phóng thích võ hồn chân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành thiên can kỳ lân, mười thải quang mang lóe lên, liền lặng yên chui vào mặt đất. Lợi dụng thuật độn thổ biến mất không thấy gì nữa. Không có người nào so với nàng càng thích hợp hơn đi tìm kiếm khoáng vật đặc thù. Đặc thù, những người khác chỉ cần phụ trợ nàng Lời được. Lam Hiên Vũ một bên chờ kết quả, một bên tổng kết được mất hành động lần này. Trước mắt xem ra. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đối với bọn hắn mà nói, tiếp theo có khả năng xuất hiện nguy hiểm nhất liền là đến từ thế lực sau lưng đoàn hải tặc Tử Hỏa trả thù. Nhưng bọn hắn trước đó đã tính toán qua khoảng cách bay lượn để chạy trốn. Chiến hạm hải tặc đi tới tinh cầu tội ác là cần thời gian, tinh cầu tội ác điều động chiến hạm tới tiêu diệt bọn hắn cũng cần thời gian. Đến lúc này một lần thời gian đã đủ cho bọn hắn hoàn thành rất nhiều chuyện, mà lại trọng yếu nhất chính là thế lực của đoàn hải tặc Tử Hỏa cũng không biết động tĩnh bọn hắn hiện tại. Sau khi thu được tất cả chiến hạm hải tặc tất cả đều bị bọn hắn cắt đứt tất cả thông tin. Vô phương liên lạc cùng với bên ngoài, bọn hắn còn dùng chiến hạm tam thập tam thiên dược che giấu tín hiệu, ngăn chặn tất cả khả năng bị truy tung đến. Bởi vậy, bọn hắn bị chặn đường khả năng là rất nhỏ. Hiện tại liền xem nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hay không. Nếu như tất cả thuận lợi, vậy liền thật sự là kiếm lời lớn. Trong tay bọn họ kim loại hiếm đã đầy đủ cho mọi người chế tác nhị tự đấu khải. Bán đi hai tàu chiến hạm này có tiền lời, sau này trở về liền đổi thành huy chương chia cho mọi người. Đúng vậy, đoán chừng không sai biệt lắm đủ để phí dụng cho bọn hắn trả tiền rèn cho chính mình đến khi giành kim loại nhị tự đấu khải phí tổn liền sẽ tính sau ngược lại lam hiên vũ hiện tại cảm giác mình rất có tiền hắn hiện tại còn đối với đạn đạo phản vật chất đặc biệt có hứng thú chuẩn bị đi trở về hỏi một chút đường môn bên kia có thể bán cho bọn hắn hay không trang bị cái đồ chơi này có thể để chiến hạm công kích cấp lưu tinh của bọn hắn tại bên trong chiến hạm cùng cấp bậc không có đối thủ ngay tại thời điểm lam hiên vũ suy tư bên tai hắn đột nhiên vàng đến âm thanh của nguyên ân huy huy hiên vũ ca ca lam hiên vũ theo bên trong trạng thái suy tư lấy lại tinh thần làm sao vậy huy huy Âm thanh Nguyên Ân Huy Huy có chút ngưng trọng, "Chuyện những người phản bội kia, để nghĩ, để hẳn là đoán được một chút. Lúc trước tại nơi giao dịch, Lam Hiên Vũ cũng không tiện hỏi hắn. Bây giờ đang ở bên ngoài, mọi người thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin cùng mũ giáp kết nối liên hệ, tự nhiên không bị nghe trộm." Lam Hiên Vũ hỏi, "Trước đó ngươi nói Hắc Ám Tinh Linh là có ý gì?" Trong giọng nói Nguyên Ân Huy Huy tràn đầy phẫn nộ, "Tinh cầu Tinh Linh chúng ta vốn là rất mạnh mẽ, thẳng thắn mà nói, nếu như Tinh cầu Tinh Linh ở vào thời kỳ cường thịnh, coi như Liên Bang mong muốn công chiếm Tinh cầu chúng ta cũng không dễ dàng như vậy." Nhưng tinh linh tộc nhận qua một lần trọng thương, để nói như vậy huynh liền sẽ rõ ràng. Trong tinh linh tộc chúng ta, tinh linh long là cường đại nhất để phối hợp cùng đồng bạn. Sau khi tinh linh long lớn lên, thậm chí có thực lực tiếp cận thần cấp, tinh linh long đã từng có đến 20 mấy vị, nhưng sau này phát sinh một trận phản loạn dẫn đến hàng loạt tinh linh long tử vong, còn có một số bị mang đi. Hiện tại chỉ còn lại có 7 vị, trong đó còn có 4 vị ngủ say đến nay chưa thức tỉnh. Điều này để cho thực lực tổng hợp tinh linh tộc chúng ta trở nên yếu đi rất nhiều. Lam Hiên Vũ hỏi, bọn làm phản liền là hắc ám tinh linh ư? Đúng thế. Hắc ám tinh linh muốn cướp đoạt tinh linh bí cảnh cùng với tất cả quyền khống chế tinh linh long, đột nhiên phát khởi chiến tranh. Hắc ám tinh linh vốn là nhất mạch mạnh mẽ, thực lực cùng tinh linh tộc chúng ta không kém bao nhiêu. Bọn họ đột nhiên phát động chiến tranh, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Phụ thân bà ngoại của đệ, Tinh linh vương đời trước, liên chết tại trong tay Hắc ám tinh linh vương. Mặc dù cuối cùng chúng ta thắng, nhưng Hắc ám tinh linh mang đi bản nghiên cứu chế tạo ra tinh linh phi thuyền. Bản nghiên cứu đó tinh linh tộc chúng ta đi qua vô số năm nỗ lực mà nghiên cứu, đồng thời hủy đi tất cả tư liệu tương quan về phi thuyền tinh linh để cho chúng ta cũng không còn cách nào bay vào vũ trụ. Tộc nhân của chúng ta cũng tại trong trận chiến ấy tử vong hàng loạt. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng tinh linh vương chúng ta lấy mạng sống ra đánh đổi. Tại trong lòng mỗi một tên tinh linh tộc nhân treo bên trên một nhánh tinh linh chi tiễn, chỉ sợ chúng ta đều chết sạch, người thắng liền sẽ là bọn hắn. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: Tinh linh chi tiễn là cái gì? Nguyên Ân huy huy nói: Đó là cấm chú chi thuật tinh linh tộc chúng ta, chỉ có tại dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tinh linh vương mới sẽ sử dụng. Cũng chỉ có tinh linh vương mới biết được cái cấm chú này. Tại trong lịch sử tộc ta, lần kia cũng là một lần duy nhất sử dụng tinh linh chi tiễn. Sau khi sử dụng, tất cả trong lòng tinh linh tộc nhân đều sẽ xuất hiện một nhánh tinh linh chi tiễn, cũng gọi là tinh linh vấn tâm tiễn. Bất luận tinh linh tộc nhân nào nghĩ muốn thương tổn đồng tộc, cho dù là hắc ám tinh linh tổn thương lẫn nhau, tinh linh chi tiễn đều sẽ lập tức bị kích phát, khiến cho xuyên tâm mà chết. Chúng ta vốn là đánh không lại hắc ám tinh linh, nhưng sau khi có tinh linh chi tiễn, tộc nhân của chúng ta dùng hy sinh chính mình làm đại giới, lôi kéo hàng loạt hắc ám tinh linh đồng quy vu tận. Lúc này mới khiến bọn hắn không thể khâu chạy trốn. Một đời hắc ám tinh linh vương kia cũng chết tại bên dưới tinh linh chi tiễn. Có tinh linh chi tiễn tại đây, bọn hắn cũng không dám đến nữa. Nhưng tộc ta thụ trọng thương, đi qua trên trăm năm thể dưỡng vẫn như cũ vô phương khôi phục. Sau này tao ngộ liên bang, rơi vào đường cùng mới cùng liên bang ký kết khế ước. Không thể nghi ngờ, đây đều là bí mật tinh linh tộc. Chuyện này theo trong miệng Nguyên Ân Huy Huy nói ra, Lam Hiên Vũ đều có thể cảm nhận được trận chiến lúc trước kia thảm liệt hạng gì. Các vị tiền bối tinh linh tộc bằng vào tinh linh chi tiễn, không tiếc hy sinh chính mình, cuối cùng đuổi đi hắc ám tinh linh. Như vậy, ý của ngươi là Đoàn hải tặc hắc xâm lâm kia rất có thể là hắc ám tinh linh nhất mạch lúc trước thoát đi tinh cầu tinh linh. Lam Hiên Vũ đã hiểu ý tứ Nguyên Ân Huy Huy, đúng vậy, rất có thể là như thế. Ngữ khí Nguyên Ân Huy Huy có chút trầm trọng, Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi muốn báo thù ư?" Nguyên Ân Huy Huy đắng chát rung rung cái đầu, "Báo thù không được, ít nhất chúng ta báo không được. Tinh linh chi tiễn đối với chúng ta đồng dạng có tác dụng, bọn hắn về không được, chúng ta cũng không cách nào đuổi giết bọn hắn. Trừ phi toàn tộc đều cùng bọn hắn đồng quy vu tận, hắc ám tinh linh rất mạnh mẽ. Lần này phát hiện tung tích của bọn hắn, Chuyện này sau khi trở về đệ nhất định phải nói cho bà ngoại, nhưng để lại lo lắng bà ngoại sẽ thương tâm. Hiên Vũ ca ca, đệ nên làm như thế nào? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói, "Nhưng chuyện đã qua thật lâu, nhưng chuyện này là việc lớn toàn tộc các ngươi, ta cho rằng không thể giấu giếm, mà lại hiện tại Tinh Linh tộc đã là một phần tử của Liên bang Đấu La. Cừu hận các ngươi cũng có thể báo với Liên bang, xem Liên bang có thuyết pháp gì không. Nếu như Liên bang nguyện ý vì các ngươi báo thủ, dùng thực lực bảy đại hạm đội vũ trụ của Liên bang, tiêu diệt một cái đoàn hải tặc hắc xâm lâm cũng không thành vấn đề." Được Nguyên Ân Huy huy nhẹ gật đầu. Đúng lúc này hào quang lóe lên, thiên cang kỳ lân từ phía dưới trong nham thạch chui ra, một lần nữa biến trở về bộ dáng đường vũ cách. Lam Hiên Vũ khoát tay, ngân văn Lam ngân thảo quấn quanh mà lên. Vì nàng kích phát lực lượng nguyên tố trong huyết mạch, Đường Vũ Cách hướng hắn lắc đầu, hiển nhiên là không có phát hiện gì. Vậy chúng ta lại chuyển sang nơi khác. Sự thật chứng minh, đây quả thật là một tinh cầu đặc biệt cằn cỗi, ít nhất Đường Vũ Cách có thể thăm dò đến phạm vi bên trong. Bọn hắn đổi mấy nơi, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mắt Đường Vũ Cách có thể chui sâu dưới mặt đất gần 200 mét, mà lại bên trong trên mặt đất, cảm giác của nàng sẽ càng mạnh, có thể dò xét trên phạm vi rất lớn, liên tục đổi mấy nơi, ước chừng dùng 4 giờ thời gian tới thăm dò. Mãi đến khi Đường Vũ Cách đã mệt mỏi, bọn hắn vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Vũ Cách nói ra: "Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Có muốn không chúng ta đi chỗ xa hơn xem xét không?" Lam Hiên Vũ hơi chút sau khi tự hỏi, lắc đầu nói: "Không được, chúng ta đã thăm dò không ít nơi, vẫn không có thu hoạch. Đi chỗ xa hơn" dưỡng khí trong nón an toàn chúng ta không đủ, mà lại sẽ chậm trễ thời gian, có thu hoạch khả năng vẫn như cũ là rất nhỏ. chúng ta trở về, nhiệm vụ lần này bỏ đi, từ bỏ ư? mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không chút do dự gật đầu nói: nhiệm vụ lần này chúng ta thời gian hao phí không lâu lắm, tại phương diện khác cũng có thu hoạch, không bằng nắm chặt thời gian trở về, đổi lại một cái nhiệm vụ khác mà chấp hành. tiền lỗi nắm tay, vẫn là nhiệm vụ chiến đấu còn khá hơn một chút, tối thiểu có cái mục tiêu rõ rệt. Lam Hiên Vũ nói: trở về đi. Hoàn thành giao dịch, trở về địa điểm xuất phát. Năng lực làm việc của Lưu Quế Đinh so với Lam Hiên Vũ tưởng tượng còn mạnh hơn. Thời điểm khi bọn hắn trở lại nơi giao dịch, hai chiếc chiến hạm hoàn chỉnh ước định đều đã hoàn thành. Mỗi một chiếc giá trị 120 tấn kim loại hiếm cơ bản, hai chiếc tổng cộng là 240 tấn. Lam Hiên Vũ lần này không tiếp tục đổi chân quý kim loại hiếm, bởi vì kim loại hiếm tạm thời đã đủ. Tại đây đổi không có lời không bằng trực tiếp cầm kim loại hiếm mang về, ngược lại vận mệnh chi hoàn cũng còn chỗ trống. Lam Hiên Vũ đứng tại trước mặt Lưu Quế Đinh, nhàn nhạt, nhạt nói với hắn: "Lưu Quế Đinh, ngươi làm rất khá, ngươi của đoàn hải tạc Tử Hỏa liền giao cho ngươi. Ta lưu cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi có khả năng lựa chọn cùng một chỗ với đoàn hải tạc Tử Hỏa mà trở về, cũng có thể lựa chọn gia nhập chúng ta. Mục đích hành động lần này của chúng ta đã đạt đến, ngươi cũng làm ra tác dụng vốn có, sau này lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi." Lưu Quế Đinh cắn răng nói: "Ta nguyện ý gia nhập Tam thập Tam Thiên Dực, xin ngài nhận lấy ta." Ta dùng tích góp của chính mình đổi lấy cái này, xin ngài nhận lấy. Hắn vừa nói, một bên theo trong túi quần lấy ra một cái ống sắt nhỏ, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn hắn mà hỏi, đây là cái gì? Lưu Quế Đình nói, đây là thực trang não thần châm, có thể cắm vào đại não của con người. Sau khi nó được cắm vào đại não, sẽ có một cái điều khiển từ xa liên tiếp với vệ tinh. Chỉ cần người khống chế tại cùng một tinh hệ nhấn điều khiển từ xa, liền có thể dẫn bạo não thần châm, khiến cho người bị cắm vào nổ đầu mà chết. Ta nguyện ý cắm vào não thần châm hướng ngài trung thành. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới Lưu Quế Đinh vậy mà kiên quyết như thế, Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói: "Ngươi không sợ ta bất lợi đối với ngươi ư? Dù sao ngươi đối với chúng ta có hiểu một chút." Lưu Quế Đinh cười khổ nói: "Ta tại bên trong hải tặc vũ trụ tính là lớn tuổi nhất rồi, đã thấy qua nhiều hải tặc vũ trụ, tự hỏi còn có chút sức phán đoán, ta mặc dù không biết lai lịch đoàn hải tặc Tam thập Tam thiên dực nhưng có thể cảm giác được cỗ khí tức trên người các ngươi không giống với hải tặc vũ trụ bình thường, ta cảm thấy đi theo các ngươi mới có tương lai, nói không chừng ta còn có thể có cái kết thúc yên lành." Yêu cầu của ta không cao, ta sẽ phục vụ cho đoàn hải tặc Tam thập Tam thiên dực chúng ta 10 năm. Nếu như có thể mà nói, về sau ngài mua một căn phòng cho ta tại tinh cầu thiên đường để cho ta dưỡng lão, ta liền thỏa mãn rồi." Lam Hiên Vũ nhìn Lưu Quế Đinh trên mặt cười khổ, hơi hơi gật gật đầu. "Ngươi hết sức thông minh." Lưu Quế Đinh không thể nghi ngờ là thông minh. Tại dưới tình huống căn bản không biết lai lịch bọn Lam Hiên Vũ liền dám hạ quyết tâm trung thành như thế, mà trên thực tế, hắn đặt cược không thể nghi ngờ là chính xác. Tam thập Tam thiên vực đến từ học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ bọn họ đều là tinh anh của học viện sử lai khác, là học viên của lớp thực nghiệm tinh chiến xưa nay chưa từng có. Tương lai bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Một khi tiến vào nội viện sử lai khác, liền sẽ đi đến cấp độ hoàn toàn khác biệt. ở đâu là hải tặc vũ trụ có thể so sánh được? Lưu Quế Đinh cầm qua ống sắt trong tay Lam Hiên Vũ ấn tại sau gáy của chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân hắn bắt đầu kịch liệt rung động. mười mấy giây mới bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn đem cái ống sắt kia giao cho Lam Hiên Vũ nói, phía trên cái này nút màu lam là kích phát khóa. Nút màu đỏ là lấy ra não thần trầm, thứ này quan hệ đến cái mạng nhỏ của ta, xin ngài cần phải giữ gìn kỹ, nếu có một ngày ngài cảm thấy ta có tư cách thoát ly cái không chế này, liền xin ngài giúp ta lấy ra. Lam Hiên Vũ không có hỏi thêm, cầm lấy ống sắt cất kỹ, sau đó lấy ra 10 tấn kim loại hiếm cơ bản giao cho Lưu Quế Đình. Đây là ta để lại tài chính cho ngươi, ngươi nguyện ý lưu tại nơi này cũng tốt, đi tinh cầu thiên đường cũng được, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Lưu Quế Đình dĩ nhiên không có chữ vật hồn đạo khí lớn để chứa nhiều kim loại hiếm như vậy, nhưng sự trí như thế nào là chuyện của hắn. Lam Hiên Vũ tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Mãi đến khi đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trên mặt Lưu Quế Đinh mới bình tĩnh trở lại. Hắn lông mày cau lại, sờ lên sau gáy của chính mình, tha nhẹ một tiếng. Hy vọng lựa chọn của ta là chính xác. Nơi ta chân chính muốn đi nhưng thật ra là liên bang đấu la, dù sao ta đã giả. Bảy chiếc chiến cơ thiên dực lao ra tầng khí quyển, trở lại vũ trụ, trực tiếp trở về chiến hạm tam thập tam thiên dực. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực ở trong không gian chậm rãi hiện thân, thoát ly trạng thái ẩn hình, mở ra trùng sáng dẫn dắt, đem chiến cơ Thiên Dực dẫn dắt đi qua, khiến bọn hắn chậm rãi tiến vào bên trong chiến hạm. Mấy phút đồng hồ sau, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực phun ra ánh sáng, chiến hạm dần dần trở nên hư ảo, lặng yên không một tiếng động tan biến ở trong không gian. Mở ra trạng thái ẩn hình không thể nghi ngờ là tương đương hao phí năng lượng, nhất là tại trạng thái bảo trì phi hành hết tốc lực. Nhưng lúc này Tam Thập Tam Thiên Dực tuyệt sẽ không keo kiệt, bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ hơn nữa còn rất có thể đắc tội lãnh chúa tinh cầu tội ác thuận lợi đào thoát mới là trọng yếu nhất đáng tiếc duy nhất liền là lần này nhiệm vụ chiến đội không thể hoàn thành bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác loại nhiệm vụ thăm dò này sợ nhất chính là mục tiêu căn bản không tồn tại đây cũng là nguyên nhân nhiệm vụ cấp ba không khó nhưng lại cũng rất khó khăn cũng là bởi vì tỷ lệ thất bại không nhỏ lam hiên vũ tại bên trong phòng điều khiển chính đem tất cả đồng học đều trò hỏi tới chiến hạm có hệ thống chỉ cũng không cần bọn hắn làm cái gì tiếp theo chúng ta phải thương lượng một chút phương án hành động phía sau Ta trước tiên nói một chút điều ta nghĩ. Lần này thu hoạch của chúng ta rất lớn, kim loại hiếm đã đầy đủ cho mọi người chế tác nhị tự đấu khải. Lời vừa nói ra, không đợi hắn nói tiếp, mọi người đã vui mừng hô ra tiếng. Kim loại hiếm cần thiết để chế tác nhị tự đấu khải cơ đấy, là chân quý bậc nào. Nói như vậy, rất nhiều học viên tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, đều chưa hẳn gom góp đủ tài nguyên. Hai năm học sau đều phải tập hợp tài nguyên mà toàn lực ứng phó chế tác nhị tự đấu khải. Hiện tại kim loại hiếm đã có, còn lại liền là rèn cùng chế tác, vậy dĩ nhiên dễ dàng hơn nhiều. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói: Các ngươi chờ cao hứng quá sớm. Huy chương các ngươi nợ ta trước đó chế tác nhất tự đấu khải còn chưa có trả đấy. Kim loại hiếm chế tác nhị tự đấu khải xem như mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ kiếm được. Nhưng phí dành các ngươi là phải đưa. Băng Thiên Lương thoải mái cười to. Ha ha ha, đưa là khẳng định sẽ đưa. Nếu có liền đưa mà. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều không yêu cầu bọn hắn trả nợ. Lam Hiên Vũ tức giận nói: Vậy ngươi về sau phải trả cho ta. Ta muốn cùng mọi người thương lượng là lần này ngoại trừ lấy được đầy đủ kim loại hiếm chế tác nhị tự đấu khải ra. Kim loại hiếm cơ bản còn có 230 tấn, chúng ta xử trí như thế nào những tư nguyên này? Chúng ta phải lưu lại 30 tấn làm năng lượng dự trữ của chiến hạm trong tương lai. Còn lại 200 tấn, chúng ta có cái lựa chọn. Thứ nhất, đổi thành huy chương phát cho mọi người, các ngươi tăng lên tích lũy, mặc dù còn chưa đủ thanh toán tiền chế tạo thiên dược, nhưng cũng không ít. Thứ hai, chúng ta hướng đường môn mua sắm một chút đạn dược, để tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ tiếp tục công kích hạm đội hải tặc khác. 200 tấn kim loại hiếm cơ bản nhìn qua không ít. Nhưng nếu như làm tài nguyên chiến đấu kỳ thật cũng không tính là quá nhiều dĩ nhiên chúng ta còn có tịch thu được những kim loại hiếm cùng đạn dược trên chiến hạm hải tặc kia trở về cũng có thể đổi một một chút huy chương cụ thể số lượng ta còn không có tính qua ta cùng mọi người thương lượng chủ yếu là xác định hướng đi hành động toàn thể chúng ta còn có chính là bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại đấu thiên trở về chúng ta không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi liền phải xuất phát chấp hành nhiệm vụ lần sau chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ đinh chắc hàm nói đây đúng là lựa chọn có chút khó chúng ta đều hết sức cần thiên dược Bởi vì có được thiên dược có thể trực tiếp tăng cường thực lực chúng ta, nhưng phân phối đạn dược cho chiến hạm cũng rất trọng yếu. Lốt Trường, ngươi là thủ dược chúng ta, ngươi nói làm sao thì làm như vậy đi, ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy, Băng Thiên Lương lập tức tỏ thái độ, những người khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý, đi theo Lốt Trường là có thịt ăn. Đây đã là nhận thức chung của mọi người, Lam Hiên Vũ nói. Đề nghị của ta là lựa chọn hai loại song hành, kỳ thật ta cũng là đổi xong những kim loại hiếm chế tác đấu khải. về sau mới cân nhắc đến cái vấn đề này. Nhưng bởi vì không gian bên trong vận mệnh chi hoàn có hạn, ta ngược lại thật ra không hối hận. Dù sao chế tác đấu khải là cần thời gian, ta rảnh cũng là như thế. Cho ta nhiều kim loại hiếm, ta một chút cũng làm không ra hợp kim linh rèn. Cho nên chúng ta trước tiên có thể dùng đại bộ phận kim loại hiếm lần thu hoạch này đem đổi lấy thiên dược cùng đạn dược, tăng lên toàn thể sức chiến đấu chiến đội tam thập tam thiên dược chúng ta, thuận tiện chúng ta lần sau ra tay đối với hải tặc, đồng thời giữ lại một bộ phận kim loại hiếm chân quý tiếp tục rèn. Chỉ cần chúng ta tiếp có tiền lời là có thể theo kịp. Như vậy Ta rèn cho mọi người liền sẽ không thiếu kim loại hiếm, dạng này coi như là một công nhiều việc, Tiền Lỗi nói, ta cảm thấy không có vấn đề, trước tiền đổi thành đạn dược. Đạn đạo phản vật chất đổi đi 10 viên, Lam Hiên Vũ tức giận nói, ngươi làm như đó là kẹo hoa quả ư, 10 viên ta đoán chừng chúng ta mua không nổi, nhưng tăng thêm một chút vẫn là cần phải có. Nghe nói Đường Môn còn có rất nhiều hồn đạo khí cao cấp, lần này ta cũng dự định đi xem một chút, để trang bị đến tận răng cho chiến hạm của chúng ta. Chỉ cần thành công tiêu diệt một hải tặc đoàn, liền có thể hồi vốn, không chừng còn có kiếm. Đồng ý, đồng ý, rất nhanh, toàn lớp đã đạt thành ý kiến nhất trí, sau khi quay về trước tiên đổi thiên dược, kim loại hiếm còn lại ngoại trừ giữ lại dùng cho cung cấp động lực cùng tiến hành rèn ra, tất cả đều tìm đường môn đổi vũ khí trang bị, tại dưới tình huống không ảnh hưởng thực lực cá nhân, nhưng sẽ tăng lên tăng lên thực lực tổng hợp đoàn đội. Trên đường trở về, Lam Hiên Vũ lại vùi đầu vào rèn, tiếp tục luyện tập dung rèn. Phương diện rèn mặc dù có quan hệ rất lớn cùng thiên phú, năng lực, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là phải không ngừng luyện tập. Đây là cái cần thông qua không ngừng luyện tập để tìm kiếm ngộ tính đối với tuyệt đại đa số người mà nói quá trình này là cực kỳ khô khan học tập tri thức chỉ là một mặt càng nhiều hơn nữa phải dựa vào thực tiễn không giống thiết kế cùng chế tác càng nhiều hơn chính là thông qua học tập thu hoạch được tri thức còn cần thực hành lam hiên vũ đã thành thói quen tại bên trong rèn tìm kiếm cảm giác cũng không cảm thấy buồn tẻ nhất là lần này có nhiều kim loại hiếm như vậy cho hắn dùng để luyện tập tâm tình của hắn là rất tốt đối với đoán tạo sư mà nói còn có một cái vấn đề thật lớn là tại bên trong quá trình thiên rèn tăng lên tới linh rèn sẽ hao phí hàng loạt tài liệu một khi rèn thất bại tài liệu liền phế bỏ, mà giá cả kim loại hiếm lại chỉ tăng không hạ. Dưới loại tình huống này, rất nhiều đoán tạo sư liền cần tốn thời gian ngoài định mức đi kiếm tiền để mua tài liệu rèn. Bởi vậy, bình thường mà nói, đoán tạo sư ưu tú đều là được một chút thế lực lớn bồi dưỡng ra được. Tại trong quá trình bồi dưỡng cần không tiếc bất cứ giá nào cung cấp tài liệu mới được. Hiện tại Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không cần vì tài liệu rèn mà phí tâm. Dựa theo đường nhạc nói, hắn hiện tại xem như tiến vào ngưỡng cửa đoán tạo sư cấp 6. Xác suất thành công linh rèn đã không tệ, cần tại bên trên cơ sở này lại tiến hành luyện tập dung rèn. Cho dù là chưa tiến hành dung rèn linh rèn kim loại cũng đủ để chế tác nhị tự đấu khải Nhưng nếu như muốn trong tương lai đem đấu khải để thăng làm tứ tự đấu khải Dung rèn kim loại át không thể thiếu Bởi vì đấu khải cấp độ càng cao Tiến hành dung rèn càng nhiều loại kim loại Thời gian rèn trôi qua rất nhanh Khi chiến hạm sắp tiến vào tầng khí quyển hành tinh mẹ Bạch Tu Tu mới đến gọi Lam Hiên Vũ trở lại trên chỗ ngồi Chiến hạm chuẩn bị hạ xuống chiến hạm tam thập tam thiên dực lặng yên không một tiếng động đáp xuống trung tâm du hành vũ trụ sửa lai khác thời điểm các học viên lớp thực nghiệm tinh chiến lần nữa hô hấp không khí mát mẻ của hành tinh mẹ bọn hắn không hẹn mà cùng trở nên phấn khởi đây chính là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ lần này cùng lần trước chấp hành nhiệm vụ đấu thiên cảm giác hoàn toàn khác biệt mặc dù nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng thu hoạch còn lớn hơn bọn hắn cuối cùng sắp có thiên dực thuộc về mình hạ xuống chiến hạm thỉnh người của đường môn tiến hành giữ gìn bảo dưỡng đối với chiến hạm Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn trước tiên quay về học viện. Tại trên đường trở về học viện, hắn gọi cho Đặng Bác. Đặng Bác tiếp nhận thông tin, sau đó hơi kinh ngạc. Các ngươi trở về rồi ư? Còn thật mau nha, nhiệm vụ hoàn thành không? Lam Hiên Vũ nói. Nhiệm vụ thất bại, không có thể tìm được khoáng vật đặc thù. Đội trưởng, muốn phiền toái ngài một chuyện. Chúng ta lần này thu được một chút vũ khí trang bị, mong muốn bán cho đường môn chúng ta, sau đó đem bổ sung cho vũ khí đạn dược tiêu hao trên chiến hạm chúng ta, ngài thấy thế nào? Đặng Bác nghe được sững sờ, nhưng hắn lập tức liền bé nhẹ ý thức được cái gì các ngươi chiến đấu ư? âm thanh của hắn trong nhé mắt liền cất cao mấy phần. đúng vậy, đụng phải một đoàn hải tặc cỡ nhỏ, hơi chiến đấu một chút. yên tâm, chiến hạm của chúng ta không có bất kỳ tổn thất, ta không nỡ bỏ chiến hạm đâu. đây chính là bảo bối của chúng ta. đặng bác thở dài một hơi nói. được, ta chờ một lúc đi đến trên chiến hạm nhìn một chút, sau đó báo tin cho người. ngắt đứt thông tin, khóe miệng lam hiên vũ câu thành một đầu đường vòng cung. hy vọng đặng đội trưởng không bị hù đến. lam hiên vũ muốn về trước tiên đi giao nhiệm vụ, sau đó lại đi đường môn đi một chuyến. Lần chiến đấu này khiến cho hắn khắc sâu ý thức được khoa học kỹ thuật đường môn mạnh đến cỡ nào. Đạn đạo phản vật chất kia uy lực thật sự là quá lớn. Thứ này mới khiến bọn hắn có dễ dàng giải quyết năng lực chiến đấu. Ngoại trừ đạn đạo phản vật chất ra, đường môn khẳng định còn có đồ tốt khác, hắn sao có thể không đi tìm. Có kinh nghiệm lần này đối với phó với đoàn hải tặc tử hỏa, chính quả lần sau nhất định phải càng kiếm nhiều hơn. Có đầy đủ tài nguyên mới có thể chống đỡ tốc độ cao trưởng thành của chiến đội Tam thập Tam thiên vực bọn hắn. Sau khi ngắt thông tin với Đặng Bắc, Lam Hiên Vũ lập tức bấm thông tin đường trấn Hoa. Lam Hiên Vũ hướng đường chấn hoa báo cáo, lão sư, chúng em đã trở về. Đường chấn hoa có chút kích động nói ra, trở về rồi ư, vừa vặn, em tới phòng làm việc của ta một chuyến, có chuyện tìm em. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, tiếng của lão sư làm sao nghe có chút hưng phấn. Hắn nhờ đường vũ cách thay thế mình đi giao nhiệm vụ, những bạn học khác giải tán đi về nghỉ. Con chính mình thì trực tiếp đi tới trung tâm không gian tìm đường chấn hoa. Thời điểm Lam Hiên Vũ đến trung tâm không gian, phát hiện nơi này không chỉ có là đường chấn hoa tại đây. Anh là Hồng viện trưởng cùng Tiếu Khải lão sư cũng đồng thời xuất hiện tại trong văn phòng Đường Chấn Hoa. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, đây không phải muốn Tam Ti Hội thẩm đấy chứ? Anh là Hồng tức giận nói, ngươi tiểu tử này, cái gì mà Tam Ti Hội thẩm, Liên sẽ không nói một chút lời tử tế hay sao? Có chuyện tốt cho các em làm đây. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, cái gì tốt? Tiếu Khải hỏi, nhiệm vụ lần này của các em hoàn thành rất thuận lợi ư? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, không phải hết sức thuận lợi. Ngay lập tức, hắn đem quá trình chấp hành nhiệm vụ lần này giảng thuật một lần. Dĩ nhiên những chuyện chiến đấu cùng đoàn hải tặc tử hỏa là hắn không nói. nghe sự miêu tả của hắn, anh lạc hồng hơi hơi chỉnh lông mày nói, loại hình nhiệm vụ này là như thế, tuy đơn giản, lại có tỷ lệ thất bại không nhỏ. đây không phải là vấn đề của các em. hiện tại có đường môn duy trì, các em tiếp xuống hoàn thành nhiệm vụ hẳn là sẽ không quá khó khăn. ít nhất chiến hạng đường môn liền có thể cho các em tiết kiệm rất nhiều thời gian. lam hiên vũ rất tán thành gật gật đầu nói, viện trưởng, có chuyện gì để cho chúng em đi làm vậy? anh lạc hồng trầm giọng nói, là một chuyện vô cùng quang vinh. các em hẳn là đều biết. Học viện chúng ta hàng năm cũng chỉ tuyển nhận 30 học viên, cho nên tại trong học viện lớn như vậy, học viên của chúng ta số lượng cũng không nhiều. Học viện là căn cứ nguyên tắc thả thiếu không ẩu mới làm như vậy. Nhưng trên thực tế, học viện Sử Lai khác chúng ta còn có một phân viện, cũng đang bồi dưỡng nhân tài hồ sư, học viện ở bên kia có rất nhiều lão sư ưu tú, giúp quân đội nuôi dưỡng hàng loạt nhân tài. Đây là hợp tác chúng ta thống nhất cùng Liên bang. Phân viện của học viện Sử Lai khác ư? Đối với cái này, Lam Hiên Vũ thật đúng là nghe nói qua một chút. Dùng lực lượng giáo viên của học viện Sử Lai khác Chỉ dạy dỗ ít học viên như thế đúng là quá lãng phí, mà tại trước kia, học viện Sử Lai khác cũng không phải là chỉ có ngần ấy học viên." Anh là Hồng thần nhiên nói, "Sở dĩ thiết lập phân viện, chủ yếu là bởi vì tài nguyên học viện có hạn, không có khả năng duy trì quá nhiều học viên tiến hành học tập. Các em có thể bằng vào huy chương đổi lấy tài nguyên, là phân viện bên kia không có khả năng có, cho nên các em tốc độ phát triển một cách tự nhiên là nhanh nhất. Phân viện bên kia ngoại trừ không có nhiều tài nguyên như vậy ra, phương diện khác cùng các em cũng không có khác nhau quá lớn. Nơi đó cũng từng xuất ra rất nhiều nhân tài ưu tú." thậm chí cũng có bị đặc phê thi vào nội viện chúng ta, ở giữa bản viện cùng phân viện vì bảo trì quan hệ mật thiết lẫn nhau, đồng thời cũng vì kiểm nghiệm kết quả dạy học riêng phần mình, hàng năm đều sẽ tiến hành luận bàn tranh tài. Dựa theo tình huống bình thường, bản viện chúng ta phải phái ra là học viên tốt nghiệp ngoại viện, cũng chính là tốt nghiệp năm thứ 6, nhưng lần này xuất hiện tình huống ngoại lệ, do các em đã từng đã đánh bại lớp năm nay tốt nghiệp, đồng thời có đường vũ cách tại lớp các em. Bởi vậy, chúng ta tại sau khi thương lượng, cân nhắc chọn lớp các em tham gia thi đấu luận bàn lần này cùng phân viện nhưng có cái điều kiện tiên quyết, lam hiên vũ sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: chúng em ư năm thứ sáu kia sẽ không có ý kiến gì ư? tuy nói bọn hắn từng tại thời điểm năm nhất liền chiến thắng qua lớp năm thứ ba của đường vũ cách, cũng chính là lớp năm thứ sáu ngay tại lúc này, nhưng những người của lớp năm thứ sáu kia tuyệt đối không yếu, hiện tại cũng hẳn là có nhị tự đấu khải, vô luận là tư mã tiên có được võ hồn ám kim khô lâu vương, hay là đối với huynh đệ có được võ hồn huyền vũ thuẫn đều là thực lực tương đối mạnh mẽ. anh lạc hồng nói: bọn hắn dĩ nhiên sẽ có ý kiến bức quá chuyện lần này cũng là do bọn hắn bốc lên anh là hồng giải thích một phen lam hiên vũ mới hiểu được ngọn nguồn sự tình nguyên lai like năm thứ 6 sắp tốt nghiệp tư mã tiên cùng các bạn học của hắn phần lớn đều có nhị tự đấu khải sau đó phải tham gia sát hạch tiến nhập nội viện đối với lúc trước lam hiên vũ bọn hắn chiến thắng lớp chính mình học viên năm thứ 6 vẫn như cũ canh cánh trong lòng bọn hắn cuối cùng có được nhị tự đấu khải cũng đều tự nhận có tiến bộ rất lớn bọn hắn hướng anh Lạc hồng xin hy vọng có thể cùng bọn lam hiên vũ đánh một trận để rửa sỉ nhục lúc trước Giữa học viên như thường cạnh tranh vẫn luôn là học viện Sử Lai Khắc ủng hộ, cho nên năm thứ 6 nói lên điều thỉnh cầu này, anh Lạc Hồng đang tự hỏi về sau đáp ứng. Thế nhưng, người ta học viên năm thứ 4 đang khua trên gõ chống chấp hành nhiệm vụ đấu thiên. Để người ta tham dự một trận đấu dạng này, không có cái thuyết pháp cũng không được. Cho nên bọn hắn sẽ so tài để đại biểu cho bản viện Sử Lai Khắc đấu với cùng phân viện. Nếu như bọn Lam Hiên Vũ thắng, như vậy, bọn hắn liền sẽ đại biểu bản viện đi tới phân viện Sử Lai Khắc tham gia thi đấu luận bàn. Nếu như thua, đương nhiên vẫn là năm thứ 6 đi tham gia tham gia thi đấu luận bàn cùng phân viện có ích lợi gì chứ thêm điểm nếu như thắng trong tương lai thời điểm kiểm tra nội viện là có thể thêm điểm đồng thời còn có phần thưởng phần thưởng rất đơn giản một tấn nước hải thần hồ một tấn nước hải thần hồ cũng không phải số lượng nhỏ nó tương đương với một nghìn chai đừng nhìn cái đồ chơi này không tính đặc biệt quý nhưng mỗi một chai giá cả cũng là một cái huy chương màu trắng mà lại nước hải thần hồ đối với học viên sử lai khác cũng là mua có hạn càng quan trọng hơn là có thể đại biểu bản viện xuất chiến là một loại vinh quang lam hiên vũ nghe xong lại hơi nhíu mày nói Viện trưởng, có thể đại biểu cho học viện chúng ta xuất chiến đương nhiên là chuyện tốt, chúng em cũng vô cùng nguyện ý vì bản viện chúng ta tranh đến vinh dự. Nhưng ngài cũng biết, chúng em lần này cùng trước kia có khác biệt. Chúng em cần thu hoạch được 24 điểm độ khó nhiệm vụ đấu thiên mới có thể quá quan. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ lại nặng, nếu là đi tham gia thi đấu luận bàn cùng phân viện, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Huống chi trước lúc này còn phải cùng năm thứ 6 đánh một trận. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, cái này đơn giản, nếu như các ngươi thắng năm thứ 6, điểm độ khó giảm bớt 1 điểm. Nếu thắng phân viện, lại giảm bớt 3 điểm độ khó. Cái này tương đương với học viện ngoài định mức bố trí cho các ngươi một cái nhiệm vụ đấu thiên, tổng cộng 4 điểm độ khó. Lam Hiên Vũ nghe được nhãn tình sáng lên, vậy có điểm ban thưởng đấu thiên giả hay không? Anh Lạc Hồng khẽ miệng giật một cái, tiểu tử ngươi cũng là cái gì đều không thất bại. Nếu như tất cả đều thắng mà nói, cho toàn lớp các ngươi mỗi người 100 điểm đấu thiên giả, được chưa? Một lời đã định, Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng, mà lại tươi cười rạng rỡ. Cái tương đương với thi hành một cái nhiệm vụ cấp 4, anh Lạc Hồng lườm hắn một cái nói: Ngươi lòng tin có đủ nha, ta nhất định phải nói cho ngươi là Các ngươi phải đối mặt có thể tất cả đều là nhị tự đấu khải sư Mà lại thi đấu đối kháng cùng năm thứ 6 là dùng hình thức 7 đánh 7 tiến hành Các ngươi không có ưu thế bên trên số người Là hoàn toàn công bình tiến hành tranh tài, hiểu chưa? Các ngươi không dễ dàng thắng như vậy Chúng em có lòng tin Năm đó có thể thắng, lần này cũng nhất định có thể thắng Huống chi hiện tại vũ cách là bên này của chúng em Đối với một trận chiến này, Lam Hiên Vũ nhìn qua không có chút nào lo lắng Anh Lạc Hồng nói vậy thì tốt lần này học viện đồng ý chuyện này cũng là hy vọng xem thực lực lớp thí nghiệm các em lam hiên vũ trong mắt chật lóe sáng viện trưởng có thể sử dụng cơ giáp không anh lạc hồng nói không thể lam hiên vũ khóe miệng giật một cái vậy cái này không công bằng bọn hắn có khả năng sử dụng nhị tự đấu khải chúng em lại không thể vận dụng cơ giáp anh lạc hồng nói không có gì là không công bằng chẳng lẽ các em định đem học viện bóc ra ư cơ giáp các em uy lực như thế nào em không biết ư chẳng lẽ nói để cho chúng ta nhìn các em điều khiển chiến cơ oanh kích toàn trường ư vi năng cùng tác dụng của thiên dực, anh Lạc Hồng đương nhiên biết rõ cực kỳ. Năm thứ 6 nhưng không có cơ giáp cấp độ này, Lam Hiên Vũ bọn hắn mang theo thiên dực tác chiến, như vậy đối với năm thứ 6 mới là không công bằng. Dù sao thiên dực kia là học viện Nghiêng Tài Nguyên mới cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ nói: "Được rồi, nghe ngài, em sẽ mau đi trở về thương lượng một chút cùng các bạn học. Thi đấu luận bàn với phân viện là bao nhiêu người tham gia?" Anh Lạc Hồng nói. "Cũng là 7 người, đây là truyền thống." Lam Hiên Vũ nói. "Đã hiểu rõ, còn có chuyện khác không ạ?" Anh Lạc Hồng nói. Ta không có chuyện gì nữa, nếu có chuyện khác không rõ, ngươi hỏi một chút lão sư của các em, ta đi trước đây." Nói xong, nàng cũng không có chào hỏi Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đường Chấn Hoa. Hắn mặc dù không rõ lắm tình huống cụ thể ở giữa viện trưởng cùng lão sư, nhưng đại khái hiểu bọn hắn có chút quan hệ. Đường Chấn Hoa tầng hắng một cái nói, "Nàng đúng là vẫn giữ tính tình này, lần này cũng đừng cho lão sư mất mặt nha, các em phải trước tiên chiến thắng năm thứ 6 mới được." Bên trong bảy người bọn hắn lần này ra sân, có 3 4 người có khả năng thi đậu vào nội viện. Lam Hiên Vũ hết sức bình tĩnh nói: "Vâng, ngài yên tâm, một chút cũng không có ý tứ lo lắng. Lớp bọn hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn dung hợp cùng hồn linh. Bên trong toàn bộ đồng học, ngoại trừ Gia Vũ gia, mỗi người đều có được hồn linh mạnh mẽ. Mặc dù lớp bọn hắn tại phương diện đấu khải có thể yếu, nhưng muốn nói sức chiến đấu toàn thể, hắn tuyệt đối có lòng tin." Lam Hiên Vũ hỏi: "Thi đấu luận bàn cùng phân viện bên kia, có phải càng khó hơn so với khiêu chiến năm thứ 6 hay không?" bởi vì vừa rồi anh lạc hồng cho ra ban thưởng điểm độ khó chiến thắng năm thứ sáu có một điểm độ khó chiến thắng phân viện lại có ba điểm độ khó cái này rất rõ ràng phân viện bên kia rất có thể càng khó ứng đối Tiêu khải tiếp lời nói ra đúng vậy là học viên tốt nghiệp nội viện của phân viện so tài cũng cùng các em đều là học viên hơn 20 tuổi cơ bản ở vào giai đoạn thực lực đỉnh cao tu vi cao nhất đạt đến cấp độ rất cao lam hiên vũ không khỏi thấy một hồi bất đắc dĩ nhiệm vụ này cũng không đơn giản nha tiểu khải cười như không cười nhìn hắn nói em không phải vừa rồi còn lòng tin mười phần ư Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Đó là đối với tranh tài cùng năm thứ 6 của bản viện. Đối với bọn hắn em rất quen thuộc. Nhưng đối với học trưởng phân viện, chúng em liền không có hiểu như vậy. Bất quá vấn đề hẳn là cũng không lớn. Tiêu Khải trầm giọng nói. Nhất định phải không có vấn đề mới được. Em biết học viên phân viện mong muốn thi vào nội viện chúng ta có điều kiện là cái gì không? Một cái điều kiện bên trong, tiên quyết là thắng được thi đấu luận bàn cùng bản viện chúng ta. Thi đấu luận bàn thắng, phân viện có khả năng thu hoạch được 3 cái danh ngạch thi vào nội viện. Cái này không chỉ có là tranh tài về vinh dự, càng là tranh tài về tài nguyên. Vô luận là ngoại viện hay là nội viện, sở dĩ giảm bớt nhân số học viên cũng là bởi vì tài nguyên là có hạn. Điểm này, chờ các em tương lai kiểm tra nội viện liền sẽ rõ ràng. Lam Hiên Vũ hơi hơi nhăn lông mày nói, "Lão sư yên tâm, chúng em nhất định sẽ toàn lực ứng phó." "Đúng rồi, Đường lão sư, thiên dực chế tác đến thế nào rồi? Chúng em hẳn là gom góp đủ một chút tài nguyên, có thể đổi lấy trước một số cái." Đường Chấn Hoa nói, "Vẫn luôn đang chế tác, tài nguyên các em đủ đổi được bao nhiêu?" Lam Hiên Vũ nói, Ban đầu em chỉ muốn đổi một nửa, hiện tại xem ra, liền tất cả đều đổi đi." Đường Chấn Hoa giật mình nói. "Toàn bộ ư? Em chỗ nào mà lấy được nhiều tài nguyên như vậy? Đi cướp ư?" làm Hiên Vũ tằng hắng một cái. Hắn cảm thấy có một số việc ngược lại cũng là không có cách nào giấu giếm. Ngay lập tức, hắn đem chuyện bọn hắn cướp của đoàn hải tặc Tử Hỏa nói một lần. Nghe hắn, Tiêu Khải không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng là ăn cướp thật. Các em lá gan này cũng quá lớn, vậy mà dám ra tay đối với đoàn hải tặc. Nếu là thất bại thì làm sao bây giờ? Nếu như toàn lớp bị tiêu diệt em chịu được trách nhiệm ư?" Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, cũng không phản bác. Tiêu Khải càng thêm tức giận, "Lam Hiên Vũ, em làm trưởng lớp này, em đầu tiên chính là phải cam đoan các bạn học an toàn. Ta là như thế nào giận đi giận lại đối với em, em lại đi làm hải tặc ư?" Lam Hiên Vũ thấp giọng nói, "Đều lão sư, chúng em nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, liên cân lượng lớn tài nguyên, cũng cần tiến hành chiến đấu chân chính để thu hoạch kinh nghiệm. Điều này không phải ý nghĩa của chúng em chấp hành nhiệm vụ đấu thiên ư? Nếu là một điểm nguy hiểm đều không có." Ý nghĩa lịch luyện ở nơi nào? Đường môn cho chúng em mượn chiến hạm tốt như vậy, chẳng lẽ chúng em thật sự chỉ là đưa nó xem như phương tiện giao thông thôi ư? Cái kia đối với chúng em trưởng thành cũng không có trợ giúp quá lớn. Ngài yên tâm, chiến hạm Đường môn rất tân tiến, căn bản không phải những chiến hạm của hải tặc kia có thể so sánh. Không đánh lại được chúng ta cũng chạy trốn được. Huống hồ, thân phận hải tặc đối với chúng em vẫn là có trợ giúp không nhỏ. Sẽ để cho chúng em trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên trở nên nhẹ nhõm một ít. Có cái thân phận này làm yểm hộ, chúng em còn có thể làm rất nhiều những chuyện khác âm thanh tiếu khải trong nhé mắt cất cao cái gì em còn muốn làm những chuyện khác ư em còn dự định đi tìm kho báu anpi với luffy ư? còn muốn cướp hết của tinh cầu tội ác hay sao lam hiên vũ ta cho em biết em đừng làm loạn cho ta tốt rồi tốt rồi đường chấn hoa vội vàng hòa giải chuyện này nghe đúng là có chút bốc lên nguy hiểm thế nhưng hiên vũ nói cũng không sai nương tựa theo ưu thế khoa học kỹ thuật của chiến hạm đường môn bọn hắn coi như đánh không lại vấn đề chạy trốn là cũng đủ hiên vũ em cần thiết phải chú ý chính là không thể chúng hải tặc mai phục, vĩnh viễn không nên để cho người ta tìm được quy luật hành động của các em, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ là thông minh hạng gì, nghe xong lời này của Đường Chấn Hoa liền đã hiểu. Đường lão sư là có thể để cho mình làm như vậy, hắn vội vàng liên tục gật đầu nói. Ngài yên tâm, phương diện này em nhất định sẽ đặc biệt chú ý. Đường Chấn Hoa vỗ vỗ bả vai Tiêu Khải, tha nhẹ một tiếng nói. Ta gần đây không phải một mực đang cùng Đường Mô nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật ư, thật sự là nghiên cứu cùng bọn hắn, mới biết được khoa học kỹ thuật người ta đã đến trình độ nào. Đây là người ta cho chúng ta thấy khẳng định còn có tân tiến hơn chính là chúng ta không nhìn thấy tiêu khải lông mày nhíu chặt rõ ràng vẫn còn có chút không thể tiêu tan hắn đối với lót thực nghiệm tinh chiến tình cảm thâm hậu hắn cực kỳ coi trọng những hài tử này sợ bọn họ xảy ra một chút vấn đề lam hiên vũ thử thăm dò nói tiêu lão sư ngài yên tâm về sau chúng em nhất định sẽ càng thêm cẩn thận chúng em lần này cũng là vừa vặn gặp đoàn hải tặc chặn đường lúc ấy chúng em hoặc là chiến đấu hoặc là chạy trốn nếu như chúng em không thể đánh tan đối phương cũng khẳng định có thể chạy Không phải chúng em chủ động tìm tới cửa muốn chiến đấu." Tiêu Khải nói, "Tiếp theo em có tính toán gì?" Lam Hiên Vũ nói, "Em sẽ dẫn lấy tiểu đội chúng em hoàn thành thi đấu luận bàn cho học viện. Những người khác thì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đấu thiên đoàn đội. Dạng hai bút cùng vẽ này sẽ để cho tốc độ chúng em hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh. Ngài yên tâm, tại dưới tình huống không có em ở đây, liền để bọn hắn tiếp một chút nhiệm vụ cấp 2, dùng thực lực bọn hắn, khẳng định là không có vấn đề." Tiêu Khải nhẹ gật đầu nói, "Lam Hiên Vũ, em nhớ kỹ cho ta, toàn lớp một người đều không thể thiếu, hiểu rõ chưa?" Lam Hiên Vũ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, ngài yên tâm, nhất định lần này chúng em mang về tài nguyên, một bộ phận đổi thiên dực, một bộ phận khác em chuẩn bị đi đường môn, lại cho chiến hạm của chúng em thăng cấp một chút vũ khí trang bị cùng động lực, bảo đảm an toàn. Tiêu Khải thở dài một tiếng, cười khổ nói, cũng có thể là ta quá lo lắng các em. Chim ưng con luôn là muốn dương cánh bay cao, chỉ là các em bay quá nhanh, ta đều có chút theo không kịp. Đường lão sư, cái chuyện đổi lấy vũ khí kia, ngài liên kiến nghị cho bọn hắn chút đi. Đường Trấn Hoa cười nói, ta sao lại phải như thế? Lớp này của hắn là một lớp có đoàn kết mạnh nhất ta từng thấy, nguyên nhân chính là như thế, mỗi người đều bởi vì không kéo chân nhau mà nỗ lực. Hiên Vũ đúng là lớp trưởng vô cùng hợp cách, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, lớp thực nghiệm tinh chiến chúng ta mới trưởng thành đến nhanh như vậy. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, "Lão sư, ngài trước chờ khen em, em có một vấn đề muốn hỏi ngài. Nếu như tương lai chúng em tại thời điểm thi nội viện, toàn lớp đều thi đậu thì làm sao bây giờ? Học viện có nhiều tài nguyên như vậy ủng hộ chúng em học tập tại nội viện không?" Tiêu Khải giật mình nói, "Toàn lớp đều thi đậu ư?" cái này sao có thể? Lam Hiên Vũ nhún vai nói cũng không nhất định liền không có khả năng đi. nếu như tài nguyên đầy đủ, tương lai em dự tính lớp chúng em sẽ trưởng thành thật nhanh. Đường Trấn Hoa cười khổ nói theo góc độ tài nguyên đến xem, học viện khẳng định không có nhiều tài nguyên đồng thời duy trì nhiều người như vậy. cho nên nếu như em có loại suy nghĩ này, vậy liền mang ý nghĩa học viện tại dưới tình huống phát hiện lớp các em quá mạnh, sẽ đề cao độ khó các em thi vào nội viện để hạn chế được số người lớn nhất. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói thật sự không được ư? Đường Trấn Hoa nói rất khó chư phi các em cho thấy năng lực có thể làm cho học viện nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng các em. Dĩ nhiên, chính em tiến vào nội viện khẳng định là không có vấn đề, không chỉ có là bởi vì năng lực, cũng bởi vì em có thân phận người thừa kế phái sinh mệnh học. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở em là, thân phận người thừa kế phái sinh mệnh học này không chỉ sẽ mang lại cho em tốt chỗ, cũng sẽ mang lại cho ngươi áp lực rất lớn. Bên trong phái sinh mệnh học tất cả mọi người đang nhìn vị trí này đây. Vị trí này là thừa kế của thụ lão, cũng là người duy nhất có thể trao đổi cùng Vĩnh Hằng chi thụ. Một người dù cho tại phương diện chiến đấu không có quá nhiều thiên phú, nhưng nương tựa theo quan hệ cùng Vĩnh Hằng chi thụ, tương lai là nhất định có thể tu luyện tới cấp độ thần cấp, cho nên thật sự đến lúc kia, cạnh tranh chỉ sợ sẽ vô cùng kịch liệt. Tiêu Khải nhìn Lam Hiên Vũ, trong ánh mắt có chút ít lo lắng. Trưởng thành theo tuổi tác, tốc độ Lam Hiên Vũ trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh, nhưng vấn đề duy nhất liền là hồn lực hắn thật sự là tăng lên quá chậm. Bên trong toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến, tu vi ngũ hoàn là phổ biến nhất, thậm chí còn có đồng học lục hoàn cùng thất hoàn, nhưng Lam Hiên Vũ chỉ có tứ hoàn dùng tuổi của hắn mà nói tứ hoàn cũng không tính là kém nhưng ở học viện xử lai khắc có thể không coi là nổi bật tại học viện cũng còn tốt các lão sư coi trọng tiềm năng của hắn nhưng tại phái sinh mệnh học hắn tương lai phải đối mặt đối thủ cạnh tranh ít nhất đều là cấp độ phong hào đấu la áp lực của hắn không thể nghi ngờ là to lớn đối với cái này lam hiên vũ mình ngược lại là rất lạc quan lão sư xe đến trước núi át có đường mà lại thụ lão nhất định có thể sống càng lâu lam hiên vũ kỳ thật đặc biệt không muốn đi suy nghĩ vấn đề này bởi vì khi hắn phải đối mặt với vấn đề này liền mang ý nghĩa sinh mệnh thụ lão đi đến cuối con đường đường chấn hoa nói trước tiên không nói nhiều như vậy em trước tiên chuẩn bị ứng đối với lần thi đấu luận bàn này đi vâng lão sư vậy em đi trước lam hiên vũ đúng là có chút vội vã trở về đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cho hắn nhất định phải lập tức thay đổi kế hoạch mới được đường chấn hoa nói thiên dực còn chưa có chế tác được toàn bộ nhưng hẳn là trước tiên có thể cung cấp cho các em mười đài quay về ta sẽ để cho người tương ứng tới lái thử được rồi có mười đài thiên dực phối hợp với chiến hạm tương đối mà nói tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ Bọn hắn liền sẽ càng thêm an toàn. Ra khỏi trung tâm không gian, Lam Hiên Vũ trở về ký túc xá. Khi hắn nằm ở trên giường, trong nháy mắt đó toàn bộ đại não đều trống rỗng. Chấp hành xong một lần nhiệm vụ, hắn vẫn là hết sức mệt mỏi, chủ yếu là dã rời trên tinh thần, bởi vì hắn tại trong cả quá trình đều phải tập trung tinh thần cao độ, tập trung đi suy nghĩ cùng xử lý chuyện có thể xảy ra. Bất kỳ một cái quyết định nào của hắn đều quan hệ đến an nguy toàn lớp. Cho tới giờ khắc này hắn mới trầm tĩnh lại. Cái gì mà thi đấu luận bàn, nhiệm vụ gì đó, đều tạm thời để ở một bên các bạn học cần nghỉ ngơi, hắn cũng cần. trong lòng của hắn mạch suy nghĩ đã kinh biến đến mức rõ ràng. hai bút cùng vẽ hoàn thành nhiệm vụ học viện cùng nhiệm vụ đầu thiên. đây là chuyện bọn hắn phải làm trong giai đoạn tiếp theo. đến mức khiêu chiến năm thứ sáu, hắn cũng không có quá để ý. lúc này tư mã tiên cúc máy thông tin, nhìn về phía hai huynh đệ lý tư minh, lý tư kỳ, trầm giọng nói. bọn hắn đáp ứng. hai người huynh đệ mừng rỡ, vô thức siết chặt nắm đấm. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta." Tư Mã Tiên Nhẹ gật đầu nói, "Đúng vậy, mấy năm qua này, chúng ta cho tới bây giờ đều không thể quên sỉ nhục lúc trước, đã sắp phải tốt nghiệp ngoại viện rồi, nếu như không thể rửa sạch phần sỉ nhục này, sợ là chúng ta tại thời điểm kiểm tra nội viện, tâm tình đều sẽ không bình tĩnh. Lần này, chúng ta nhất định sẽ cho bọn hắn một phần kinh hỉ." Lý Tư Minh nói ra, "Đúng vậy, chẳng qua là không biết thực lực bọn hắn bây giờ đạt đến trình độ nào. Mấy năm này bọn hắn quá an tĩnh, không có làm ra động tĩnh gì. Gần đây cũng đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, cũng không rõ ràng tình huống hoàn thành của bọn hắn. Tư Mã Tiên nói, càng như vậy chúng ta càng phải cẩn thận. Thực lực Đường Vũ cách chúng ta đều biết. Bất quá ta nghe nói nàng vẫn luôn không có thể đột phá đến thất hoàn, không biết là nguyên nhân gì. Nếu như nàng vẫn là lục hoàn, chúng ta cơ hồ có 8 phần mười phần là thắng. Coi như nàng đột phá đến thất hoàn, phần thắng chúng ta cũng tại khoảng 7 phần mười. Đúng vậy, mấy ngày nay an bài chiến thuật đi, vẫn là phải trước giải quyết Lam Hiền Vũ. Càng là không có tin tức, tình huống càng là khó nói. Mặc dù chúng ta tại phương diện đấu khải cùng Tu Vi có ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi đó sao lại không phải như thế, chúng ta cuối cùng vẫn thua. Chúng ta trọng yếu nhất chính là phải vững vàng, để bọn hắn không có bất kỳ cơ hội sáng tạo kỳ tích gì. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Hiên Vũ một mực ngủ một giấc thẳng tới ban đêm. Hắn chuẩn bị ngày mai lại thông báo với mọi người tình huống cụ thể. Hôm nay trước tiên để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cầm hồn đạo dụng cụ thông tin bản thân, nằm lì ở trên giường, bấm một cái dãy số. Rất nhanh, một bên khác chuyển tới một giọng nữ nhẹ nhàng. Trở về rồi à nha. Vâng, Nana, lão sư, chúng con khả năng tạm thời không đi đâu. Học viện để cho chúng con cùng năm thứ sáu tỉ thí một cuộc. Ngay tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư ư, một bên hồn đạo dụng cụ thông tin khác, đúng là Nana, lão sư. Nana mỉm cười nói, tiến hành thêm thực chiến là chuyện tốt. Ta sẽ đến thăm các con, cũng nhớ nhóm các con vâng vâng Lam Hiên Vũ gọi cuộc này kỳ thật chính là cái ý tứ này. Liên tục hai lần chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, hắn vẫn luôn không có nhìn thấy Nana. Cũng không lâu lắm, một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc lặng yên mở ra tại trong phòng khách Lam Hiên Vũ. Một đạo thân ảnh thon dài vừa giải bước ra, đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ trượt lách người liền đi lên, ôm lấy Nana. Nana mỉm cười, sờ lên đầu của hắn. Đều trưởng thành rất nhanh nha, không còn giống một đứa bé nữa rồi. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Tại trước mặt người. Con mãi mãi cũng là một đứa bé nha." Nana mỉm cười nói, "Nhiệm vụ hoàn thành có thuận lợi không?" Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, "Rất thuận lợi, đều rất tốt." Nana yên lặng cảm thụ một chút khí tức biến hóa trên người hắn, khẽ vuốt cằm, "Có một chút tiến bộ, cứ như vậy vững vàng tăng cao tu vi là được." "Vâng." Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Tốc độ tăng lên hồn lực hắn vẫn như cũ rất chậm, so với đồng bạn chậm hơn nhiều. Nếu như không phải một mực theo học viện mua sắm hàng loạt thiên tài địa bảo, lại thêm tu luyện tại bên trong Hải Thần Hồ, Hắn đều hoài nghi hồn lực của mình tăng lên sẽ càng ngày càng đình trệ. Tác dụng của Tử tiên Linh Chi đúng là coi như không tệ, huyết mạch hắn gần đây đều không có dấu hiệu hấp thu hồn lực, mà lại vẫn luôn đang thay đổi mạnh. Nhưng Lam Hiên Vũ tự hồ cảm giác được gần đây hiệu quả của Tử tiên Linh Chi đã không tốt bằng giống như lúc vừa ăn hết, nhưng do tại thời điểm đột phá đến tứ hoàn, một chút hấp thu quá nhiều, Nana nói: "Ta tại trên thị trường tìm kiếm thiên tài địa bảo cao cấp cho con, nhưng không có thu hoạch gì. Xem ra con chỉ có thể ở học viện sửa lai khác bên này tìm kiếm thiên tài địa bảo." Ta cũng nghe ngóng thiên tài địa bảo cao cấp chân chính tuyệt đại đa số đều tại trong khống chế của học viện sử lai khắc cùng đường môn em muốn tăng lên mau một chút liền cần ăn càng nhiều đồ tốt con cũng không cần lo lắng huyết mạch của con dung nạp không được lam hiên vũ gật gật đầu nói con gần đây một mực đang dùng sinh sinh bất tức quả tu luyện hiệu quả còn rất tốt sau khi đột phá đến tứ hoàn hồn lực đã hoàn toàn vững chắc bất quá con cảm thấy tác dụng tử tiên linh chi đang yếu bớt có phải do dinh dưỡng không đủ hay không nana gật gật đầu nói có khả năng con còn cần càng nhiều thiên tài địa bảo như thế Nếu như có thể có thiên tài địa bảo 10 vạn năm là tốt nhất, nhất là thời điểm con đột phá lần sau, ta dựa theo tình huống lúc con đột phá đến tứ hoàn lúc đã tính toán qua, nhất định phải có một gốc tiên thảo 10 vạn năm đặt cơ sở, con mới có thể thuận lợi đột phá, tốt nhất là chuẩn bị hai gốc." Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu nói, giống như không dễ dàng như vậy. Mặc dù học viện có, nhưng hẳn là rất đắt. Con nhìn khả năng của con tại lúc tốt nghiệp ngoại viện đều chưa hẳn có thể đột phá đến ngũ hoàn." Nana nói, cũng không nhất định, đến lúc đó xem đi. Nếu như con gom góp không ra, lão sư nghĩ biện pháp cho con. được rồi. lam hiên vũ lại dùng sức ôm lấy nana. nana nói, tú tú đâu? lam hiên vũ nói, con không có nói cho nàng là người đã tới. bằng không, nàng lại muốn đem người cướp đi. ngày mai lại nói cho nàng đi. nana bật cười nói, vậy con liền không sợ nàng không cao hứng ư? lam hiên vũ nháy nháy mắt. vậy bây giờ nói cho nàng luôn nha. nana khóe môi vểnh lên. xem ra con vẫn là hết sức quan tâm cảm thụ của tú tú. lam hiên vũ có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì không thể trêu vào nàng. sau hai phút. Bạch Tú Tú đi tới ký túc xá Lam Hiên Vũ. Nhìn thấy Nana, nàng tự nhiên cũng là nhảy bổ lên mà ôn Nana. Bạch Tú Tú có chút hưng phấn mà nói ra. Nana lão sư, con lại có tiến bộ. Nana mỉm cười nói. Thật ư, sau đó thi triển hồn kỹ để cho ta nhìn một chút. Phòng tu luyện của Lam Hiên Vũ rất nhanh liền bị Bạch Tú Tú chiếm đoạt. Hắn bất đắc dĩ đứng ở ra, nhìn Bạch Tú Tú ở bên trong thi triển hồn kỹ. Đúng là không có biện pháp. Ta liền biết nàng tới liền không có khiến cho ta. Ừ. Lam Hiên Vũ chỉ có thể có chút ghen tị nhìn Nana tại trong phòng tu luyện chỉ bảo Bạch Tú Tú. Ai bảo chính hắn gần đây không có gì đột phá cơ chứ? Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ triệu tập mọi người, hắn nói chuyện so tài cùng năm thứ 6. Mọi người sau khi thương lượng, quyết định liền dùng phương pháp Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó do Băng Thiên Lương cùng Đinh Trắc Hàm dẫn đội tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ thì mang theo tiểu đội của hắn tranh tài cùng năm thứ 6, sau đó tham gia thi đấu luận bàn. Buổi chiều Đinh Trắc Hàm đi chọn lựa nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ thì đi tới đường môn gia tăng trang bị cho chiến hạm toàn lớp chia binh hai đường hành động buổi chiều lam hiên vũ đi vào tổng bộ đường môn thời điểm lần nữa nhìn thấy đặng bác chỉ cảm thấy vị đội trưởng này biểu lộ quả thực là có chút đặc sắc lam hiên vũ cười híp mắt hướng đặng bác chào hỏi đội trưởng ngài vì cái gì dùng một loại biểu lộ như nhìn thấy quỷ nhìn ta vậy cái này khiến ta có chút thấp thỏm nha đặng bác lui về phía sau mấy bước sau đó nghiêm túc nói nói cho ta biết các ngươi đã làm gì vì cái gì trên chiến hạm có nhiều vũ khí như vậy mặc dù kém một chút nhưng cũng quá là nhiều Đạn dược trong khoang thuyền đều chứa không đủ, trong phòng lái đều để ngươi chất đầy. Các ngươi đây là cướp kho vũ khí nhà ai hả? Còn có, ta kiểm tra một chút vì cái gì đạn cảm ứng đều tiêu hao rất nhiều, đạn đạo phản vật chất thiếu một miếng. Lam Hiên Vũ gió nhẹ mây bay mà nói, tự nhiên là dùng rồi còn gì nữa. Đường Môn phân phối cho chúng ta vũ khí tốt như vậy, chẳng lẽ không phải để cho chúng ta sử dụng ư? Đặng Bác trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết các ngươi đã làm gì, đây cũng là Đường Môn cần phải biết. Lam Hiên Vũ nói, vậy chúng ta có phải đi vào trước hay không rồi lại nói đứng tại cửa ra vào khó mà nói hết một khắc sau cái gì đặng bác vỗ bàn đứng dậy trừng to mắt nhìn lam hiên vũ các ngươi các ngươi cướp của đoàn hải tặc còn lấy chiến hạm hải tặc bán đi nữa ư lam hiên vũ nháy nháy mắt nói đúng nha một bàn tay đặng bác đập ở trên trán của chính mình đặt mông ngồi xuống lại lẩm bẩm nói ta biết mà ta liền biết các ngươi cầm chiến hạm không có chuyện tốt liền không nên phân phối vũ khí cho các ngươi các ngươi thật đúng là cả gan làm loạn lam hiên vũ tằng hắng một cái nói không phân phối vũ khí sao được Vậy chúng ta chẳng phải là phải thành tù binh của hải tặc vũ trụ ư? Vậy liền thành nô lệ. Còn có, ngài chưa nghe nói qua câu nói kia ư? Kẻ tài cao gan cũng lớn. Chính là bởi vì chiến hạm đường môn chúng ta đủ mạnh, cho nên chúng ta mới có thể thu được thắng lợi như vậy. Ngài xem, ta đây không phải tịch thu được chiến lợi phẩm đều mang về ư? Thời điểm chúng ta đi, ngài liên cường điệu qua. Trên chiến hạm của chúng ta được phân phối đạn dược chân quý cỡ nào, tài nguyên chân quý cỡ nào? Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta không thể không lấy chiến nuôi chiến, bằng không căn bản nuôi không nổi chiến hạm chúng ta ngài nói có đúng hay không? nhìn Lam Hiên Vũ càng nói càng ủy khuất, Đặng Bác không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt liền nghĩ tới chuyện lúc trước mang theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh cầu tội ác. Dừng lại, dừng lại đi. Ngược lại chuyện này ta đã báo lên, nghe phía trên ăn bài đi. Tông môn nếu là quyết định thu hồi chiến hạng, không có quan hệ gì với ta, ta không quản được các ngươi. Đặng Bác hiện tại một chút đều không muốn nói chuyện với Lam Hiên Vũ. Hắn thật sợ mình nhịn không được đấm tên tiểu tử này. Những tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn. Vậy mà công kích một đoàn hải tặc, hơn nữa còn thắng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chờ đợi sau nửa giờ, Lam Hiên Vũ lần nữa gặp được phó điện chủ Đâu La Điện, Đường Miểu. Thời điểm Đường Miểu thấy Lam Hiên Vũ, biểu lộ cũng có vẻ hơi cổ quái. Hắn mặc dù đã sớm biết những tiểu tử này cả gan làm loạn, lúc trước còn dám vì hoàn thành nhiệm vụ đã làm một chút chuyện không đúng lẽ thường, mà lại sau đó còn nói rất có tình có lý, nhưng cũng không nghĩ tới, bọn hắn lúc này mới lần đầu tiên đơn độc điều khiển chiến hạm ra ngoài, liền đánh cướp đoàn hải tặc. Đường Miểu hướng Lam Hiên Vũ giơ lên ngón tay cái, có khả năng này cũng chỉ có các ngươi Lam Hiên Vũ cười ha hả nói ra: "Ngài khách khí, tạm được, đừng miểu nhịn không được liếc mắt." Thật sự cho rằng ta khen ngươi ư? Lam Hiên Vũ một mặt dáng vẻ nhu thuận, "Ha ha, ngài không phải khen vãn bối ư?" Nhìn Lam Hiên Vũ giả vờ ngây ngốc, Đừng Miểu Nhịn cười không được. Khó trách Uông Thiên Vũ thích ngươi như vậy, ngươi là phiên bản của hắn, rất giống hắn trước đây. Lam Hiên Vũ một mặt tò mò hỏi: "Uông các chủ ư? Ngài ấy lúc trước đã làm gì?" Hắn ư? Khóe miệng Đường Miểu giật một cái, "Về sau ngươi tự mình hỏi hắn đi, sau này ngươi định làm như thế nào?" Tiếp tục cướp đoàn hải tặc ư? Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu liên tục nói: "Điện chủ, là như vậy, lần này thật sự chính là tình huống ngẫu nhiên. Chúng ta tao ngộ công kích của hải tặc, cũng không thể không hoàn thủ liền chạy đi. Lúc ấy kỳ thật chúng ta cũng làm chuẩn bị chạy trốn, nhưng ai biết đạn đạo phản vật chất đường môn chúng ta uy lực lớn như vậy, một chút liền đem bọn hắn đánh bại. Ngài yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý lần tránh, tuyệt không chủ động khiêu khích. Đặng Bác ở bên cạnh nhị không được nói: "Tin ngươi mới là lạ. Các ngươi đám tiểu tử to gan lớn mật này, cái gì mà không dám làm?" Đường Miểu lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Ta muốn nghe một chút toàn bộ quá trình hành động của các ngươi, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Nói một lần cho ta nghe nghe. Được rồi. Lam Hiên Vũ ngay lập tức nghiêm túc nói tình huống lúc đó một lần, cùng với kể lại bọn hắn là như thế nào giải quyết hậu quả. Nghe xong hắn giảng giải. Đường Miểu nhẹ gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Đặng bác, ngươi dẫn hắn đi bổ sung vũ khí cùng đạn dược. Tất cả mọi thứ mang về chúng ta đều thu mua, dựa theo giá cả như thường quy ra cho hắn. Đạn đạo phản vật chất bổ sung cho hắn bốn cái, chỉ cần hắn có tiền. Ngoại trừ vũ khí cơ mật, thứ khác khiến cho hắn tự mình chọn lựa. Sao cơ? Đặng Bác nhìn Đường Miểu, trận mắt hốc mồm, nghĩ thầm, Ngài đây không phải đang dung túng những tiểu tử này ư? Cái này thật thích hợp ư? Đường Miểu hướng Lam Hiên Vũ nói, "Ngươi đi ra ngoài trước chờ chút, ta có chút lời muốn nói cùng Đặng Bác." "Được." Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Lời này của Đường Miểu tương đương với ủng hộ hành động của bọn hắn lúc trước, cái này cũng mang ý nghĩa Đường môn chính thức duy trì bọn hắn. Tiếp theo nếu như còn có tình huống giống nhau, Đường môn bên này cũng có thể bao dung. Còn có cái gì so với cái này càng tốt hơn đây. Nhìn Lam Hiên Vũ mừng khóc khởi đi ra, Đặng Bác nhị không được nói. Điện chủ không thể đáp ứng hắn được. Bọn hắn lúc này mới lần đầu tiên ra ngoài lĩnh cướp đoàn hải tặc. Nếu là đằng sau một mực dạng này, không sớm thì muộn sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là học viên một lớp của học viện Sử Lai Khắc cơ đấy. Bàn tay đừng miểu hướng phía dưới đè lên, Đặng Bác như vậy dừng lại, đừng miểu nói. Đầu tiên, một trận này của bọn hắn không phải là chiến thắng ư, mà lại tương đương với không có bất kỳ tổn thất nào, cái này là năng lực Lần đầu tiên đơn độc điều khiển chiến hạm chấp hành nhiệm vụ, đánh với một đoàn hải tặc vũ trụ có tới 10 tàu chiến hạm, chuyện này ngươi có thể làm được ư? Bọn hắn không chỉ có dũng khí, còn có mưu lược, cái này là can đảm mà cần trọng. Nói đến đây, thân sắc đừng miểu nghiêm túc nhìn đặng bác nói, càng quan trọng hơn là, dù cho đối với mặt hải tặc, bọn hắn cũng có thể thủ trụ bản tâm, không có đánh giết tù binh, cũng không có đem bọn hắn bán làm nô lệ. Bọn hắn dĩ nhiên là có ý nghĩ cướp đoạt tài nguyên của hải tặc đi cướp bóc, thế nhưng, bọn hắn có thể thủ trụ bản tâm, cũng không có dùng bất cứ thủ đoạn nào vẫn như cũ kiên thủ danh giới cuối cùng ở trong lòng. đây mới là nguyên nhân ta duy trì bọn hắn. có năng lực, có mưu lược, còn có điểm mấu chốt là càng có thiên phú. một đám người trẻ tuổi dạng này nếu chân chính trưởng thành là không tầm thường. ta đã chào hỏi cùng lão uông tương lai lớp này của bọn hắn, những người không có thi đậu nội viện sử lai khác, ta đều sẽ muốn nhận tới tổng bộ đường môn chúng ta. còn có, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là không được bởi vì chuyện lúc trước mà trong lòng còn có định kiến. ngươi cũng phải phát hiện ưu điểm của bọn hắn, thậm chí có chút phương diện phải học tập cùng bọn hắn hiểu rõ chưa? đặng bác nghe đường miểu lông mày dần dần giãn ra, có chút bất đắc dĩ gật đầu. không thể không nói, điện chủ ta có lúc thật sự là có chút ghen ghét bọn hắn, nhưng ta cũng phải thừa nhận bọn hắn hết sức ưu tú, nhất là tên lam hiên vũ này, tất cả mọi người trong lớp bọn hắn đối với hắn vô cùng tin phục. nếu như không phải bên trong ý kiến thống nhất, bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được được nhiều chuyện như vậy. đường miểu mỉm cười nói, đây cũng là nguyên nhân ta coi trọng hắn, một người thực lực cá nhân mạnh, đây là thiên phú bản thân đường môn chúng ta cùng học viện sử lai khác xưa nay không thiếu khuyết dạng thiên tài này nhưng ở dưới tình huống bản thân có thiên phú còn có năng lực lãnh đạo mạnh vô cùng cũng rất ít gặp hắn không chỉ có là tướng tài càng là soái tài đây là nhân tài mà đường môn chúng ta cùng học viện sử lai khác đều thiếu hụt ta hiện tại cũng là hy vọng hắn thi không đậu nội viện để như thế chúng ta là có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt mặc dù ta cảm thấy lão ung là chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này thời điểm lam hiên vũ lần nữa gặp đặng bác thái độ của đặng bác rõ ràng có chuyển biến tốt sau đó liền là hạch toán cùng chọn lựa trang bị. Bọn hắn theo trên chiến hạm hải tặc cầm trở về đủ loại vũ khí đạn dược, cuối cùng hạch tính được giá trị vẫn là tương đối tốt, dù sao đó cũng là vũ khí trang bị trên chiến hạm. Tại sau khi bổ sung một viên đạn đạo phản vật chất, tiên còn thừa lại Lam Hiên Vũ lại đổi một cái hệ thống động lực kiểu mới, vẫn như cũ là dùng đơn thể hạch tâm tuần hoàn làm hệ thống động lực cơ sở. Thế nhưng muốn so với trên chiến hạm phân phối cho bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, công suất tăng hơn 40%, tốc độ tăng lên 50%. Dĩ nhiên, tương ứng tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Chút tiêu hao này với Lam Hiên Vũ thật đúng là không phải quá quan tâm. Bọn hắn còn có 30 tấn kim loại hiếm làm nhiên liệu, đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, Lam Hiên Vũ còn nhìn chúng một kiện vũ khí kiểu mới. Đây là một loại vũ khí công kích đặc thù, có lực xuyên thấu cực mạnh, có thể xuyên thấu vòng phòng hộ chiến hạm tiến hành công kích, uy lực cực lớn, nhưng giá cả cũng là rất đắt đỏ. Lam Hiên Vũ tính một chút, tài nguyên bọn hắn dùng để đổi cái vũ khí này bây giờ còn không đủ, nhưng hắn vẫn là trước tiên thanh toán tiền đặt cọc. Hệ thống động lực cùng cái vũ khí này đều cần thời gian tới cải tiến trước tiên cứ đặt hàng sau một tháng sẽ giao hàng sau một tháng chiến đội tam thập tam thiên dực ít nhất cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ lam hiên vũ bọn hắn thi đấu luận bàn cũng tiến hành sẽ song xuôi đến lúc đó bọn hắn liền có thể cài đặt trang bị kiểu mới này kỳ thật trang bị mà lam hiên vũ coi trọng còn có thật nhiều nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuế cơ sở dữ liệu vũ khí đường muôn quả thực là thấy hoa cả mắt có chút vũ khí cỡ lớn đối với công kích hạng cấp lưu tinh mà nói vẫn là quá mạnh mẽ vô phương gánh chịu nhưng đều uy lực cực lớn lam hiên vũ thấp giọng tại đặng bác bên tai hỏi đội trưởng đừng mua chúng ta bán chiến hạm không cái gì ngươi còn muốn mua chiến hạm ư? Đặng Bác khiếp sợ nhìn hắn. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói: ngẫm lại nếu như về sau chúng ta có tiền chúng ta cũng không cần tàu chiến đấu lớn như vậy chiến hạm công kích cấp lưu tinh liền rất mạnh. Ta xem giới thiệu chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh kiểu mới nhất của chúng ta. So với cái này của chúng ta còn mạnh hơn nhất là bản thân chiến hạm tại trên hợp kim cơ sở gia nhập kim loại hiếm công năng lại cường đại như vậy thật là khiến người ta nhìn tâm động. Về sau chúng ta có tiền muốn thay đổi thì thế nào? Đặng Bác nhìn hắn biểu lộ đặc sắc mà nói nói chuyện cùng ngươi ta rất đau đầu chờ ngươi có đủ tiền rồi nói sau lam hiên vũ nói được rồi chúng ta nhất định nỗ lực kiếm tiền đặng bác hữu khí vô lực nói ra ngươi đi kiếm tiền ư ngươi khẳng định là ban đầu liền muốn ra tay đối với đoàn hải tặc còn nói cái gì ngẫu nhiên ư đúng là đồ lừa đảo lam hiên vũ hài lòng rời đi khỏi đường môn lần này tiền lời cũng xem như bỏ ra bảy tám phần hắn không khỏi cảm khái kiếm tiền nhiều thật khó hắn kỳ thật thật đúng là không phải quá nguyện ý đi tham gia thi đấu luận bàn để chậm trễ thời gian mặc dù một tấn nước hải thần hồ là đồ tốt nhưng tham gia thi đấu luận bàn tuyệt đối không có kiếm tiền nhanh như bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trở lại học viện lam hiên vũ liền nhận được thông báo bọn hắn cùng năm thứ sáu tranh tài sẽ tiến hành tại ba ngày sau đinh chắc hàm bên kia cũng truyền tới tin tức nhiệm vụ đoàn đội đã nhận là một cái nhiệm vụ hộ tống độ khó cấp 3. hộ tống một chiếc phi thuyền thương nghiệp thông qua một mảnh khu vực có khả năng xuất hiện hải tặc vũ trụ nhưng phiến khu vực này là thuộc về liên bang quản hạt nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với bọn hắn tao ngộ hạn đội hải tặc khả năng không lớn bởi vì rất không có khả năng có hạm đội hải tặc dám vào khu vực quản hạt của liên bang cướp bóc phi thuyền thương nghiệp. băng thiên lương cùng đinh chắc hàm tại sau khi cùng mọi người cẩn thận thương lượng quyết định nhận lấy nhiệm vụ này. không có gặp được hạm đội hải tặc coi như xong. nếu là thật sự gặp được, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài định mức cũng không tệ. đối với cái này lam hiên vũ biểu thị đồng ý. cái nhiệm vụ hộ tống này vẫn là rất đơn giản. nguyên nhân độ khó nhiệm vụ cấp 3 chủ yếu nhất là cần chiến hạm tương đương với cần tài nguyên. chiến hạm bọn hắn có, hơn nữa còn là công kích hạm tinh xảo của đường môn. Lam Hiên Vũ chỉ cho một cái chỉ thị, chính là tại bên trong quá trình hộ tống, chiến hạm Tam thập Tam Thiên Dực phải từ đầu tới cuối duy trì trạng thái ẩn hình, chờ hải tặc công kích chiến hạm. Phi thuyền thương nghiệp được một chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh hộ vệ rất có thể sẽ khiến hải tặc không dám xuống tay. Nhưng nếu như bọn hắn lựa chọn ẩn hình, cái kia liền có khả năng dẫn dụ đến hải tặc xuất hiện. Ẩn hình đơn giản là tiêu hao thêm một chút kim loại hiếm mà thôi. Dù cho chỉ có một chiếc trinh sát hạm mắc câu cũng đáng giá. Thời gian xuất phát là 2 ngày sau, nói cách khác Bọn hắn không có cách nào góp phần trợ uy cho Lam Hiên Vũ bọn hắn. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ của bọn Lam Hiên Vũ cũng có thể hoàn thành. 24 điểm độ khó bọn hắn liền có thể hoàn thành 11 cái, mà thời gian cũng bất quá chỉ là dùng hơn 2 tháng, cứ như vậy đằng sau liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trải qua lúc trước đối phó với đoàn hải tạc tử hỏa, sau khi trở về đổi những việc này, Lam Hiên Vũ khắc sâu hiểu rõ tài nguyên trọng yếu bậc nào đối với đoàn đội. Đầy đủ tài nguyên mới có thể để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Hùng Chi Nana còn nói cho hắn biết Tương lai hắn muốn thuận lợi đột phá đến ngũ hoàn, ít nhất cần một gốc thiên tài địa bảo 10 vạn năm, nếu như đột phá đến lục hoàn thì sao? Chẳng phải là càng thêm nhiều tài nguyên ư? Không có tiền đó là tuyệt đối là không thể. Chiến hạm Tam thập Tam thiên vực bổ sung đạn dược hoàn tất. Trước đó tất cả tài nguyên tiêu hao toàn bộ bổ sung, cũng bao gồm đạn đạo phản vật chất. Lam Hiên Vũ nói cho Đinh chắc Hàm cùng Băng Thiên Lương, nếu quả như thật tao ngộ nguy hiểm, tuyệt đối không nên keo kiệt dùng đạn dược, coi như là lấy đạn đạo phản vật chất dùng toàn bộ, chỉ cần bọn hắn có thể bình an trở về là được. Chiến hạm tam thập tam thiên dực lần nữa xuất phát, đi chấp hành nhiệm vụ lần thứ ba của bọn hắn. Mà Lam Hiên Vũ cũng mang theo bạch tú tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, tiên lỗi cùng Lưu Phong, chuẩn bị mặt đối mặt với đối thủ bọn hắn. Tại ký túc xá Lam Hiên Vũ, bảy người ngồi vây quanh thành một vòng. Đường Vũ Cách nói, căn cứ ta nhận được tin tức, năm thứ 6 bên kia có 4 người thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu la, còn lại là lục hoàn hồn đế. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói ra. Vậy còn tốt, không có giống học trưởng Trịnh Long Giang biến thái như thế là được. Biểu tình của những người khác cũng đều tùy theo trầm tĩnh lại. Lam Mộng Cầm tăng hắng một cái nói, chúng ta dạng này tâm tính có phải không đúng lắm hay không? Chúng ta phải đối mặt dù sao đều là học trưởng nhị tự đấu khải sư. Có phải hẳn là cho bọn hắn tôn trọng nhiều hơn một chút hay không? Tiền Lỗi vỗ vỗ lồng ngực kiên cố chính mình, trầm giọng nói, chiến thắng bọn hắn liền là tôn trọng lớn nhất đối với bọn hắn. Lam Mộng Cầm liếc mắt nói, nói thật giống như ngươi tự mình cũng có thể chiến thắng bọn hắn. Tiền lỗi cười hắc hắc, nếu để cho ta tiến vào trạng thái cùng bạo, nói không chừng là thật đi." Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái nói, "Không nên tự đại, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó là ngăn chặn Tư Mã Tiên, người khác giao cho chúng ta, buổi chiều chúng ta đi hợp luyện một chút. Sau khi tất cả mọi người tăng lên, còn không có chân chính hợp luyện qua, mọi người dồn dập gật đầu. Xác thực, tất cả mọi người sau khi đột phá, còn không có chân chính hợp luyện qua. Bảy người Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực trước mắt là, Đường Vũ cách thất hoàn hồn thánh, có được hồn linh âm dương hỗn độ điều. Nguyên Ân Huy Huy Lục Hoàn Hồn Đế có được hồn linh Huyễn Chi Tinh Linh Long, Lam Mộng Cầm Ngũ Hoàn Hồn Vương có được hồn linh Phỉ Thúy Thiên Ngà, Bạch Tú Tú Ngũ Hoàn Hồn Vương có được hồn linh Thâm Uyên Ma Long, Tiền Lỗi Ngũ Hoàn Hồn Vương có được thú triệu hoán bản mệnh Hoàng Kim Bỉ Mông, Lưu Phong Ngũ Hoàn Hồn Vương có được hồn linh Kinh Cực Long, Lam Hiên Vũ tứ Hoàn Hồn Tông tạm thời không có hồn linh, chỉ từ số lượng hồn hoàn đến xem bọn hắn cũng không có quá cường đại. Thế nhưng trong bọn họ ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, tất cả đều có được hồn linh đỉnh cấp chân chính ý nghĩa hồn linh mà không phải hồn linh nhân tạo của truyền linh tháp nhất là lam mộng cầm cùng bạch tú tú hồn linh đều là cấp độ hung thú lam hiên vũ thậm chí cảm thấy nếu như là tại dưới tình huống một đánh một hiện tại thực lực đường vũ cách trên lệch chút ít so với trịnh long giang trước đó bọn hắn đối mặt mặc dù đường vũ cách không có nhị tự đấu khải nhưng dù cho nàng trở lại năm thứ sáu đi nữa cũng nhất định là người mạnh nhất năm thứ sáu bảy đánh bảy lại như thế nào đối phương có bốn tên thất hoàn hồn thánh tăng thêm ba tên lục hoàn hồn đế thì như thế nào năm thứ sáu đã không phải như lúc trước kia nhưng bọn hắn lại làm sao lại là bọn hắn lúc trước, so với ai khác tiến bộ nhanh hơn. Trận đấu này, Lam Hiên Vũ hướng học viện đưa ra muốn tiến hành tại bên trong, không tuyên truyền đối với gia. cũng không cho phép các lớp khác xem trận đấu. Đối với cái này, anh Lạc Hồng vẫn là thật kinh ngạc. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Lam Hiên Vũ sẽ đưa ra điều kiện khiến học viện phát trực tiếp trận đấu này. Bọn hắn lại từ bên trong thu hoạch lợi ích. Lam Hiên Vũ sở dĩ nói ra muốn tiến hành tại bên trong, là bởi vì không hy vọng bại lộ thực lực đoàn đội chính mình. Bọn hắn đã lớn lên hắn không hy vọng chính mình cùng đồng bạn xuất hiện quá trói mắt. nếu như danh tiếng quá lớn, tự nhiên là sẽ bị người khác chú ý. tương lai chiến đội tam thập tam thiên dực bọn hắn còn hành động như thế nào? theo bên trên hồn kỹ liền dễ dàng bị người ta nhìn ra đầu mối. thời điểm cần phải khiêm tốn thì nên khiêm tốn. bởi vậy, trận đấu này hoàn toàn là thi đấu luận bàn bên trong học viện sử lai khác. chiến hạm tam thập tam thiên dực đã rời đi, đối với các bạn học lam hiên vũ vẫn là rất yên tâm. đinh chắc hàm tại phương diện lái chiến hạm thiên phú mảy may không kém hắn. huống chi bọn hắn mang theo vũ khí uy lực cũng đủ lớn bốn cái đạn đạo phản vật chất đạo đạn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Hùng Chi chiến hạm vẫn là tại trạng thái ẩn hình hộ tống thương thuyền. Có thể nói, đây tuyệt đối là một trận hộ tống xa xỉ. Chỉ sợ không có bao nhiêu thương thuyền có thể có loại đại ngộ này. Nếu quả thật có hải tặc tới công kích, nếu hải tặc nhỏ yếu, cái kia chính là món ăn trong mâm. Hải tặc thực sự quá mạnh, cùng lắm thì liền từ bỏ nhiệm vụ trở lại báo tin. Cho nên đối với chiến đội tam thập tam thiên dực mà nói, lần nhiệm vụ đoàn đội này vẫn là tương đối không sai. Chỉ bất quá nhiệm vụ như vậy cũng ít khi thấy cũng không phải tất cả thương thuyền đều mời được đấu thiên giả hộ tống mấy ngày nay lam hiên vũ cùng đồng bạn vẫn luôn đang hợp luyện mọi người sau khi đột phá năng lực đều có rõ ràng tăng lên hồn kỹ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút biến hóa biến hóa lớn nhất tự nhiên là bạch tú tú cùng lam mộng cầm sau khi các nàng có được hồn linh cấp độ hung thú ngay cả võ hồn đều xuất hiện biến dị mãi đến lúc sắp tiến hành tranh tài buổi sáng cùng ngày học viện truyền đến tin tức lần tranh tài này phương thức cuối cùng cũng được xác định cũng không phải là một trận bảy đánh bảy một trận phân thắng thua mà là do một trận tổng hợp tranh tài tới quyết định thắng bại cuối cùng. Đây cũng là đầy đủ thể hiện thực lực tổng hợp hai bên. Ba trận 1 trọi 1, một trận 2 trọi 2, một trận 7 đánh 7, tất cả tiến hành 5 trận đấu. Tranh tài 1 trọi 1, một phương chiến thắng thu hoạch được 1 điểm. Hai đánh 2 chính là 2 điểm, mà trận 7 đánh 7 thì là 4 điểm. Nói cách khác, nếu như ba trận 1 đánh 1 cùng một trận 2 đánh 2 đều thắng, như vậy một trận 7 đánh 7 cuối cùng cũng không cần đánh, cũng có thể phân ra thắng bại. Cái chế độ thi đấu này tương đối mà nói là năm thứ 6 có lợi hơn. Bởi vì trước kia Lam Hiên Vũ bọn hắn chiến đấu cùng năm thứ 6 đều dựa vào đoàn thể chiến mà chiến thắng, tại phương diện chiến đoàn thể, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít nhất về mặt tâm lý là có ưu thế, nhưng tăng thêm 4 trận đấu, đối với thực lực tổng hợp yêu cầu liền trở nên cao hơn. Không hề nghi ngờ, tại phương diện thực lực cá nhân, năm thứ 6 vẫn là có ưu thế. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ có nghi vấn, nhưng học viện cho ra hồi báo rất đơn giản, đại biểu cho bản viện đi tới phân viện tham gia thi đấu luận bàn, cũng là chế độ thi đấu như vậy. Học viện nếu là tuyển đội ngũ mạnh nhất đi đối với mặt phân viện khiêu chiến, Vậy dĩ nhiên phải thông qua phương thức giống nhau tiến hành tuyển chọn, cho nên điều này là công bằng. Nếu muốn thay thế năm thứ sáu xuất chiến, cũng thu hoạch được 4 điểm độ khó nhiệm vụ đấu thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên hiện tại đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói, vấn đề đầu tiên phải suy nghĩ chính là làm sao bài binh bố trận. Hai bên đều là 7 người, đội viên tại phương diện một trọi một cùng 2 trọi 2. Sau khi ra sân còn phải đánh 7 đánh 7 cũng phải ra sân. Nhưng dạng này sẽ liên quan đến một vấn đề, nếu như ở phía trước trong trận đấu thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn, đằng sau thì làm sao bây giờ? Tất nhiên sẽ ảnh hưởng tranh tài bảy đánh bảy, cho nên người nào ở phía trước ra sân đều là vấn đề vô cùng trọng yếu. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn lúc này liền tụ tập tại trong văn phòng Tiểu Khải thương lượng như thế nào bài binh bố trận. Tiểu Khải lông mày cau lại nói: Hiên Vũ, em có đề nghị gì không? Hắn sửa dĩ hỏi Lam Hiên Vũ là bởi vì Lam Hiên Vũ đối với đồng bọn của mình quen thuộc nhất. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đồng bạn nói: Vũ Cách cùng Huy Huy một đánh một là khẳng định là phải ra sân, mà lại tỉ số thắng rất lớn. Vũ Cách cơ bản có thể can đoan một trận thắng lợi, Huy Huy hẳn là cũng gần như thế. Còn lại một trận đánh một trọi một cuối cùng là ai? Ta, ta, ta, Tiên Lỗi có chút kích động giơ tay lên. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, "Không, ngươi không thể ra sân." Tiên Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn, "Vì ư? Ta một đánh một rất mạnh nha, coi như là gặp Tư Mã Tiên, cũng có thể liều mạng cùng hắn." Lam Hiên Vũ nói, "Vậy ngươi có thể bảo đảm lấy được thắng lợi ư?" Tiên Lỗi do dự nói, "Cái này, ta đối với bọn hắn không phải quá quen thuộc, cũng không thể cam đoan, nhưng ta cảm thấy khẳng định là có cơ hội nha." Tiền lỗi không có tự đại quá phận. Hắn dù sao còn chỉ có tu vi ngũ hoàn. Mặc dù Hoàng Kim Bỉ Mông tăng cường thực lực trình độ của hắn cực lớn, nhưng so cùng đối phương, tại bên trên hồn lực chiêu lực vẫn còn rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, năm thứ sáu lại phái ra ba tên thất hoàn hồn thánh, hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư để tham gia một trận một đấu một. Đối mặt với hồn thánh có được nhị tự đấu khải, hơn nữa còn là hồn thánh của học viện sử lai Khắc, tiền lỗi thật sự không có hoàn toàn chắc chắn. Lam Hiên Vũ Thần Nhiên nói, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi liền không thể bại lộ một trận bảy đánh bảy cuối cùng còn phải hy vọng vào người tiền lỗi nhãn tình sáng lên ta xem như vũ khí bí mật ư lam hiên vũ nói xem là như thế đi tiêu khải nhìn lam hiên vũ nói thế một trận một trọi một cuối cùng là người nào lên lam mộng cầm cùng bạch tú tú đều nhìn về lam hiên vũ lam hiên vũ hai mắt híp lại nói lần tranh tài này chúng ta vẫn tương đối có nắm chắc thủ thắng chúng ta mong muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng như vậy trận đấu bảy đánh bảy kia liền nhất định phải thắng chúng ta không thể cược bốn trận đang trước đều thắng mà là muốn vững vàng thắng được toàn trận đấu Cho nên năng lực tiền lỗi cùng Mộng Cầm cũng phải giấu giếm, người nào cũng sẽ không nghĩ tới tiền lỗi mới là hồn sư cường công mạnh nhất trong chúng ta, càng sẽ không nghĩ tới Mộng Cầm có được năng lực trị liệu, cho nên ở bên trong ba trận đấu phía trước, năm người khác trong chúng ta ra tay, hai người các ngươi bảo trì thần bí, một trận một đánh một cuối cùng, Phong Tử, ngươi lên đi, không cần mọi giá phải thắng, nhưng không được yếu thế, không phải chịu trọng thương, không phải tiêu hao quá lớn, có thể làm tới trình độ nào liền làm tới trình độ đó, phát huy thực lực của chính ngươi là được. Được, Lưu Phong dùng sức gật đầu. Không nói thêm gì, nhưng quyết tâm của hắn Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, trận hai trọi hai, ta cùng tú tú lên. Dựa theo bài binh bố trận trước mắt của chúng ta, bốn trận đấu trước mặt, chúng ta ít nhất phải thắng hai trận. Sau đó, trận đấu bảy đánh bảy cuối cùng sẽ phân thắng thua. Tiêu Khải khẽ vuốt cằm, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Đi qua không ngừng rèn luyện, Lam Hiên Vũ càng ngày càng thành thục, luận tuổi tác cùng hồn lực, hắn có thể là nhỏ nhất toàn lớp, yếu nhất toàn lớp. Nhưng hắn là chủ cột phượng vàng của toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến, có thể nói, không có hắn liền không có lớp thực nghiệm tinh chiến hiện tại toàn trường chú mục. Bọn hắn lúc trước tại tinh cầu Long Nguyên lấy được thành tích tốt, cao tầng của học viện đã biết, đối với bọn hắn học viện là vô cùng coi trọng. Tiêu Khải thật sự rất chờ đợi những hài tử này có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cân nhắc một tên giáo viên chủ nhiệm có ưu tú hay không, một trong những tiêu chuẩn trọng yếu nhất là học viên hắn có bao nhiêu người có thể thi vào nội viện, mà đối với điểm này, Tiêu Khải tin tưởng nhóm học viên này của mình cuối cùng nhất định sẽ mang cho mình kinh hỉ rất lớn. Tại lúc Lam Hiên Vũ bọn hắn bài binh bố trận, đồng thời, năm thứ 6 bên kia đồng dạng đang bài binh bố trận. Lần này, bọn hắn là vì vinh dự mà chiến, cũng là vì lòng tin toàn lớp mà chiến. Nếu như một trận chiến này thắng, bọn hắn tiếp theo tốt nghiệp và kiểm tra nội viện sẽ có ưu thế rất lớn. Đã từng là năm nhất, hiện tại là năm thứ tư. Học viện xưa nay chưa từng có lớp thực nghiệm tinh chiến. Tại thời điểm năm nhất đã từng hai lần hạ gục bọn hắn. Không hề nghi ngờ, lớp thực nghiệm tinh chiến là rất được học viện coi trọng. Bọn hắn mặc dù cao hơn đối phương 2 năm học, Nhưng ở học viện lực ảnh hưởng kém xa tiết tất những học đệ học muội kia, ngay cả người đã từng là lớp trưởng của bọn hắn đều cam nguyện dáng cấp đi đến bên kia. Bọn hắn sớm đã là bị chê cười ở ngoại viện, thậm chí rất nhiều người đều đang nói bọn hắn là một lớp yếu nhất trong vài chục năm gần đây tại ngoại viện. Vô luận là lão sư năm thứ 6 hay là học viên, vẫn luôn chịu lấy áp lực như vậy. Mọi người nội tâm đau nhất có thể nghĩ, ai cũng không nguyện ý bị người ta nói là thành là phế vật, càng không nguyện ý gánh vác lấy dạng thanh danh này đi thi vào nội viện. Lão sư ở nội viện sẽ thấy bọn hắn thế nào? nếu như lão sư nội viện mang theo thành kiến, bọn hắn có thể có mấy người thi đậu nội viện. Ngoại trừ Tư Mã Tiên tương đối có nắm chắc ra, cho dù là hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh đều không có nắm chắc quá lớn có thể thành công. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến biện pháp này. Chỉ có rửa sạch đã từng là sỉ nhục, bọn hắn mới có khả năng tiến thêm một bước. Mặc dù tại năm thứ sáu đấu với năm thứ tư, dưới tình huống cao hơn đối phương hai năm, thắng là bình thường, thua sẽ càng mất mặt. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Dù sao bọn hắn đã thua hai lần, bọn hắn hướng học viện xin. Cuối cùng thu được cơ hội lần này, bọn hắn nhất định phải thắng, mà lại phải muốn thắng trắng, chứng minh chính mình là có thể. Toàn bộ năm thứ 6 lúc này cũng là đoàn kết trước nay chưa có. Mỗi người bọn họ đều đối với thắng lợi trận đấu này ký thác kỳ vọng rất lớn. Cùng so với mấy năm trước, Tư Mã Tiên đã hoàn toàn lớn lên. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân võ hồn bản thân, hắn xem như so với tuổi thật chính mình lộ ra lớn hơn một chút. Thân hắn thân cao vượt qua 2 mét, bả vai cực kỳ rộng lớn. Trên người không có quá nhiều cơ bắp, lại cho người ta một loại cảm giác cường tráng dị thường. Hốc mắt lõm sâu, toàn thân đều tản ra một loại khí tức nguy hiểm, Làm Đệ Nhất Nhân năm thứ sáu không thẹn, hắn tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bài binh bố trận đã hoàn thành, hắn lúc này đang cố gắng bình phục tâm tình. Ở bên cạnh hắn, sáu người sớm đã làm chuẩn bị đều yên lặng chờ đợi sắp bắt đầu tranh tài. Trận đấu này tiến hành tại đại diễn võ trường của học viện Sử Lai Khắc, nơi này cũng là nơi các học viên thường ngày luyện tập, có biện pháp phòng hộ vô cùng hoàn thiện, đủ để chịu được cơ giáp ở trong đó tiến hành đối kháng. Học viện không cho học viên các khóa khác xem cuộc quan, được cho phép tiến vào bên trong chỉ có học viên hai lớp Thời điểm các học viên năm thứ 6 đi vào diễn võ trường, lại phát hiện khu khán đài cũng không có bóng dáng học viên năm thứ 4, một người đều không có. Bọn hắn không xem so tài ư? Không đúng, bọn hắn hẳn là phải hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, không dám trễ nãi thời gian. Dù sao học viên năm thứ 6 cũng là đã trải qua năm thứ 4, biết rõ đấu thiên giả bên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên là rất gian nan, nhưng sau khi đã trải qua lịch luyện nhiệm vụ đấu thiên, chỉ cần là có thể lưu lại đấu thiên giả, đều sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hiện tại năm thứ 6 không còn là 29 học viên lúc trước mà là chỉ còn lại có 21 người. Tất cả 8 người bị đào thải cũng không có hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên. Nhìn trên đài, 14 người học viên năm thứ 6 đều có chút khẩn trương đang mong đợi. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên hiện tại cũng đã là chuẩn tốt nghiệp của ngoại viện Sử Lai khác. Trong đó phần lớn đều có được nhị chữ đấu khải, đã có tư cách tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai khác. Còn có mấy người số ít đang tiếp tục cố gắng, tranh thủ trước khi tốt nghiệp hoàn thành nhị tự đấu khải chính mình. Nhất định phải thắng, bọn hắn đều vô thức siết chặt nắm đấm của mình. Khẩn Trương nhìn chăm chú đấu trường trống không. Lặng lặng chờ đợi lấy trận tranh tài bảo vệ vinh dự này sắp bắt đầu. Đối với bọn hắn mà nói, một trận chiến này thật sự là quá trọng yếu. Nếu thắng, bọn hắn sẽ đại biểu cho học viện đi luận bàn cùng phân viện. Nếu như có thể lại thắng tiếp, như vậy bọn hắn là có thể ngóc đầu lên nghênh đón khảo thí tốt nghiệp, nghênh đón sát hạch tiến nhập nội viện. Nếu như trận này thua, như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ là học viên bi thảm nhất tốt nghiệp học viện Sử Lai khắc mấy chục năm gần đây. Cho nên trận đấu này phải thắng lợi, bọn hắn nhất định phải thắng. Mỗi người đều biết hậu quả nếu thua trận đấu này nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn lớp nhất trí đồng ý tiến hành một trận đấu này. bọn hắn sắp tốt nghiệp, người có thể thi đậu nội viện dù sao cũng là phượng mau lân giác. càng nhiều người muốn theo tốt nghiệp ngoại viện xử lai khác. bọn hắn đều đang thanh xuân tuổi trẻ, đều có một bầu nhiệt huyết. tại trước khi rời đi khỏi học viện, bọn họ hy vọng một lần cuối cùng bùng cháy máu nóng chính mình, thỏa thích tiêu sái thanh xuân chính mình, đi tranh thủ một phần vinh dự thuộc về bọn họ. bên trên một bên khán đài khác còn có hai mươi mấy người ngồi tại chủ vị, rõ ràng là phó các chủ Ung Thiên Vũ. vị đại năng này vậy mà đích thân đến đây cùng ngồi sóng vai với hắn là người cầm lái phái sinh mệnh học, phó các chủ thủ lão. Thủ lão thủy Trung đều là một bộ dáng cười mỉm mỉm, nhìn qua cũng vẫn luôn là già nuôi như vậy, cùng so với trước kia tự hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nếu như là người đặc biệt quen biết hắn liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn không có thần giống trước đó. Tại sau lưng hai vị bọn hắn, phần lớn là lão sư ngoại viện Sử Lai Khắc, cũng có một chút lão sư nội viện. Trịnh Long Giang cũng tại đây, hắn lúc này an vị trong góc khán đài. Sau khi hắn biết được trận đấu này, đã cố ý hướng nội viện xin tới quan sát. Hắn đối với Lam Hiên Vũ đều hết sức có hứng thú, một chút niên đệ học muội này lúc trước tại thời điểm năm nhất liền làm hắn nếm qua thất bại. Đây là tình huống hắn sau khi tiến vào học viện Sử Lai khác chưa bao giờ từng gặp phải. Mấy năm trôi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút học đệ học muội này đến tụ cùng phát triển đến trình độ như thế nào. Đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào ở giữa diễn võ trường. Rõ ràng là viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng, không sai, lần tranh tài này để cho vị viện trưởng này tự mình đảm nhiệm trọng tài, vì bảo đảm học viên song phương dự thi an toàn đây mới thực sự là tranh tài thực chiến cũng không phải thông qua khoang thuyền mô phỏng tiến hành tranh tài tại thế giới đấu la âm thanh anh là hồng bình tĩnh truyền khắp toàn trường hai bên ra trận hai bên diễn võ trường hai bên đồng thời đi vào trong sân đều có bảy người năm thứ tư bên này lam hiên vũ đi ở đầu tiên cùng sau lưng hắn chính là đường vũ cách bạch tú tú lam mộng cầm tiền lỗi lưu phong cùng nguyên ân huy huy năm thứ sáu bên này đi ở đầu tiên chính là tư mã tiên phía sau tư mã tiên là hai huynh đệ có võ hồn huyền vũ thuận lý tư minh lý tư kỳ mà lại bốn người phía sau Lam Hiên Vũ không biết người nào, hai học viên đã từng giao thủ cùng bọn hắn cũng không có ở bên trong. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Năm thứ sáu thay người ư? Hắn chỉ đại khái điều tra đến năm thứ sáu hiện tại có bốn tên thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu là. Lại không nghĩ rằng ba năm trước đây mấy người giao chiến cùng bọn hắn đã không thấy, đã đổi hai người mới. Không hề nghi ngờ năm thứ sáu biến hóa đội hình dạng này nhất định có mục đích của bọn hắn. Hai bên tất cả 14 người đi đến trong sân hiện lên hình chữ nhất. Anh lạc hồng trầm giọng nói. Hai bên đội trưởng đệ trình danh sách ra sân để cho công bằng, danh sách đội viên ra sân phải chuẩn bị từ sớm, sau đó trực tiếp giao cho anh Lạc Hồng. Về sau liền không cho phép thay người, cho nên bài binh bố trận như thế nào, đối với bọn hắn mà nói đều là một khâu rất trọng yếu. Lam Hiên Vũ cùng Tư Mã Tiên đi ra, phân biệt đi vào trước mặt anh Lạc Hồng, đem ra sân danh sách đưa lên. Khoảng cách ở gần, từ trên người Tư Mã Tiên Lam Hiên Vũ cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ, nhưng hắn mảy may không sợ, bình tĩnh đối mặt cùng Tư Mã Tiên, bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ trước mặt lại cho người ta mấy phần cảm giác hư vô mờ mịt không có chút nào bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Hảo tiểu tử, Tư Mã Tiên hai mắt híp lại, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Lam Hiên Vũ là như thế nào dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngăn cơn sóng dữ. Anh là hồng tiếp nhận danh sách ra sân, ra hiệu bọn hắn trở về đội ngũ. Trận đầu, năm thứ tư Đường Vũ cách xuất chiến, năm thứ sáu Chu Bằng triển xuất chiến. Đường Vũ cách chậm rãi đi ra, sáu người khác thì lui về phía sau, ở phía dưới. Đối với diện năm thứ sáu bên kia, khóe miệng Tư Mã Tiên hơi câu lên một đầu đường vòng cung. Mấy người khác cũng không hẹn mà buông lỏng mấy phần, đoán chúng rồi. Đúng vậy, trận đấu này Tư Mã Tiên đoán được năm thứ tư lại phái ra Đường Vũ Cách mạnh nhất, cho nên bọn hắn mới bắt đầu có an bài như vậy. Đoán đúng đối phương bài binh bố trận, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Mà chuyện kế tiếp, bọn hắn cũng mong mỏi hướng phía chính mình về Chu Bằng Triển. Đây là học viên năm thứ sáu ngay cả Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc. Tại trong trận đấu trước đó cùng năm thứ sáu, hắn chưa từng nghe nói qua vị này. Lam Hiên Vũ không biết Chu Bằng Triển, nhưng Đường Vũ Cách là biết. Dù sao nàng đã từng là lớp trưởng năm thứ 6 lớp hiện tại. Khi nàng nghe được cái tên Chu Bằng Triển này, lại hơi nhíu nhíu mày. Lam Hiên Vũ thấy được biểu lộ Đường Vũ Cách, trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ Chu Bằng Triển này có cái gì đặc thù hay sao? Hai bên lên chàng, những người khác lui ra. Bên trong sân thi đấu cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Cách, Chu Bằng Triển cùng với anh Lạc Hồng là trọng tài. Chu Bằng Triển nhìn trước mặt Đường Vũ Cách, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn vô thức kêu lên: "Lớp trưởng." Đường Vũ Cách thản nhiên nói: "Ta sớm đã không phải là lớp trưởng của các ngươi, ngươi không cần gọi ta như vậy." Chu Bằng Triển lắc đầu nói: "Không, tại trong lòng ta ngươi vẫn luôn là trưởng lớp của chúng ta ban đầu là lão sư cố ý để cho chúng ta cô lập ngươi hy vọng có thể mang cho ngươi một chút kích thích chúng ta thật sự không phải là muốn thế đường vũ cách khoát tay áo cất ngang hắn được rồi tất cả đều đã qua ta cũng đã làm ra lựa chọn của mình ta hiện tại là học viên năm thứ tư cùng năm thứ sáu đã không có quan hệ cố lên nha chu bằng triển nhì khuôn mặt thanh tú của đường vũ cách đáy mắt lóe lên một tia phức tạp hắn dùng sức gật đầu lớp trưởng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó anh Lạc hồng trầm giọng quát chuẩn bị tranh tài Đường Vũ cách cùng Chu Bằng triển phân biệt lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Ngoại viện sử lai khác, năm thứ sáu đấu đối kháng cùng năm thứ tư, trận thứ nhất một trọi một sắp bắt đầu. Sau khi anh Lạc Hồng thấy hai bên đều lui lại mấy bước, đột nhiên vùng tay lên, quát, bắt đầu. Sau khi bắt đầu tuyên bố tranh tài, nàng chợt lách người thối lui đến nơi xa. Năm thứ sáu tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn trên đài, số lượng năm thứ sáu không nhiều cũng đã kêu lên. Mượn nhờ hồn lực phát ra âm thanh truyền khắp toàn trường. Vành mắt Chu Bằng triển hơi hơi ửng hồng, dưới chân từng cái hồn hoàn tùy theo bay lên ba tím, ba đen sáu cái hồn hoàn, lục hoàn hồn đế. Tại bên trong trận đầu này năm thứ sáu vậy mà không có phái ra thất hoàn hồn thánh dự thi, mà là phái ra một tên lục hoàn hồn đế. Nương theo lấy hồn hoàn phóng thích, hai con người chu bằng chuyển biến thành màu vàng sáng. Một tầng mảnh vải mang theo gai nhọn chậm rãi theo dưới làn da chui ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua như một con con nhím. Thấy cảnh này, Lưu Phong lập tức khẽ giật mình. Đây là kinh cước long ư? Đáy lòng của hắn lập tức liền vang lên âm thanh kinh cước long. Không phải sinh vật tộc của ta, giống như là biến dị mà đến có một bộ phận huyết mạch của tộc ta nhưng không thuần túy giống như có chút phương diện năng lực biến mất có chút phương diện năng lực được cường hóa chu bằng triển võ hồn kinh ma long võ hồn biến dị tại lúc hắn phóng xuất ra võ hồn đồng thời đường vũ cách cũng thả ra võ hồn quang mang năm màu lấp lánh một tầng lân phiến bao trùm toàn thân dưới chân từng cái hồn hoàn tùy theo bay lên đám người tư mã tiên thấy theo hồn hoàn thứ bảy dưới chân bay lên đường vũ cách sắc mặt đều trở nên có chút khó coi thất hoàn hồn thánh nàng vậy mà đã đột phá căn cứ bọn hắn trước đó lấy được tin tức. Tu Vi Đường Vũ Cách một mực dừng lại tại Lục Hoàn đỉnh phong, không biết xảy ra nguyên nhân gì, Thủy Trung không có thể đột phá đến cảnh giới thất hoàn. Bọn hắn lại không nghĩ rằng tại trước khi bắt đầu trận đấu này, nàng không ngờ trải qua hoàn thành đột phá. Đối với Đường Vũ Cách, bọn hắn đều hiểu rất rõ, biết rõ Ngũ Hành Kỳ Lân của nàng thực lực mạnh mẽ. Nàng đột phá đến thất hoàn, liền mang ý nghĩa nàng có thể thi triển võ hồn chân thân. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân Ngũ Hành Kỳ Lân lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Vốn cho là Lục Hoàn đấu với Lục Hoàn, tình huống bây giờ có biến. Kế hoạch chu bằng triển muốn làm còn có thể làm được hay không? Đám người tư mã tiên ban đầu có chút hưng phấn nhất thời trở nên khẩn trương lên. Hai người cơ hồ là đồng thời phát động, phong tới đối phương chu bằng triển tại trong quá trình xông về trước, gai nhọn toàn thân hơi co rút lại mấy phần. Mặt ngoài thân thể long lãnh hào quang màu bạc nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng cùng hồn linh kinh cực long mang cho lưu phong không gian chi lực là khác biệt. Hào quang màu bạc này mạnh mẽ rất nhiều, nhưng thiếu đi mấy phần linh động. Tay phải đường vũ cách vung lên, từng sợi gai nhọn lập tức trên không trung ngưng tụ thành hình, bay vụt mà đi thẳng đến chu bằng triển. Đó là gai nhọn kim loại, không chế kim nguyên tố. Trên người Chu bằng triển hào quang lóe lên, hồn hoàn thứ nhất, hồn hoàn thứ ba liên tục lấp lánh. Thời điểm hồn hoàn thứ nhất sáng lên, thân thể của hắn lập tức bành trướng mấy phần. Dưới chân xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu bạc. Bên trên vòng sáng màu bạc cũng đều che kín gai nhọn, nhìn qua có chút khủng bố. Hồn hoàn thứ ba xuất hiện thì khiến trên người hắn hào quang màu bạc trở nên càng thêm chói mắt, phía trên mỗi một cây gai nhọn đều phảng phất lóng lánh ánh bạc. Đối với mặt những gai nhọn kim loại lao tới, hắn không còn né tránh, chẳng qua là cúi đầu xuống dùng thân thể chính mình cứng rắn chống đỡ, phốc phốc phốc, một chuỗi âm thanh vang lên, không phải là tiếng va chạm kim loại trong tưởng tượng. Tại dưới tình huống không có mặc đấu khải thời điểm gai nhọn kim loại rơi vào trên người Chu Bằng Triển, một màn quỷ dị xuất hiện. Trước mặt Đường Vũ Cách đột nhiên xuất hiện từng sợi gai nhọn giống nhau như đúc, cùng gai nhọn nàng thả ra rõ ràng khác biệt, cũng hướng phía trên người của nàng đâm vào. Đường Vũ Cách phản ứng rất nhanh, toàn thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quang mang màu vàng. Gai nhọn vào cơ thể, biến mất không còn tăm tích, ngũ hành đột phá mà đổi thành một bên bị gai nhọn bắn trúng chu bằng triển hướng về sau ngã xuống mấy bước nhìn qua cũng không có nhận tổn thương gì bắn ngược tổn thương ư lông mày lam hiên vũ cau lại học viện sử lai khác thật không hổ là căn cứ quái vật lại có một cái võ hồn kỳ lạ như vậy người chu bằng triển nương tựa theo hồn kỹ bản thân bắn ngược công kích gai nhọn kim loại của đường vũ cách lưu phong thoát ra không gian khống chế tiêu thất lĩnh vực kinh cực tăng cường đây là biến dị kinh cực long mang cho hắn năng lực bắn ngược tổn thương loại năng lực này gặp mạnh thì mạnh nhìn dáng vẻ của hắn bắn ngược tổn thương ít nhất cao đạt 6 thành ngay tại bên trong thời gian lưu phong nói chuyện một tầng áo giáp xuất hiện tại trên người chu bằng triển một đôi cánh to lớn bằng kim loại tại sau lưng của hắn kéo ra bộ giáp màu bạc bao trùm toàn thân đây là nhị tự đấu khải nhị tự đấu khải vừa ra khí thế cả người hắn đột nhiên nhất biến tại bên trên khí tức thậm chí không kém hơn đường vũ cách từng sợi gai nhọn tùy theo bên trong đấu khải chui ra trải rộng toàn thân hắn nhưng chu bằng triển không có tiếp tục tiến công mà là vỗ hai cánh bay lên trời trên người hồn hoàn thứ nhất hồn hoàn thứ ba lóe sáng hắn không công kích mà là chờ lấy đường vũ cách công kích hắn tựa hồ chính là muốn mượn nhờ năng lực bắn ngược tổn thương để công kích đường vũ cách làm hiên vũ hai mắt híp lại hắn bây giờ đã biết đến là đại ngũ hành thần quang của đường vũ cách có thể đánh vị này ư đối diện với chiến thuật này hắn níu thấy đã hiểu rõ hết sức rõ ràng chu bằng triển là đối phương chuyên môn chuẩn bị đối thủ cho đường vũ cách lợi dụng năng lực bắn ngược tổn thương của hắn năng lực bắn ngược tổn thương của hắn không chỉ có thể đem đối phương thi triển hồn kỹ bắn ngược trở về đồng thời có thể đem lực công kích tác dụng trên người mình yếu bớt trên phạm vi lớn Cứ như vậy, lại thêm nhị tự đấu khải lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn tự hồ liền có thể đứng ở thế bất bại. Trận này, đối với mặt Đường Vũ Cách, năm thứ 6 căn bản là không có dự định thắng. Bọn hắn chỉ muốn đánh một trận hòa, đồng thời tiêu hao hồn lực Đường Vũ Cách, khiến nàng tại bên trong chiến đấu thực lực yếu bớt. Quả nhiên là kế sách này khiến Đường Vũ Cách không có tiếp tục phát ra công kích lần thứ hai. Chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn Chu Bằng triển bay lên trời. Trước kia, tại thời điểm năm thứ 3, Đường Vũ Cách cơ hồ không chút chú ý tới Chu Bằng triển. Chu bằng triển chính là nương tựa theo đặc tính võ hồn kỳ dị của hắn thi đậu học viện sử lai khác. Lúc kia hắn tại trong lớp có cái ngoại hiệu gọi là cầu gai. Hắn không có việc gì liền ưa thích tìm người khác luận bàn, ưa thích để cho người ta đánh hắn, sau đó luyện tập kỹ xảo bắn ngược tổn thương. Mọi người cũng đều nguyện ý luyện tập cùng một chỗ với hắn, bởi vì ứng đối với hồn kỹ bắn ngược trở về, đặc biệt sẽ rèn luyện năng lực bản thân phản ứng. Hắn đã từng là bao cát thịt, hiện tại đã phát triển đến trình độ có thể đại biểu cho lớp mà xuất chiến. Năng lực bắn ngược tổn thương của hắn không thể nghi ngờ cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhị tự đấu khải chỉ sợ đều phụ thêm năng lực tương tự, cho nên hắn mới có thể xuất chiến cho năm thứ 6. Đường Vũ Cách thật sự một điểm tình cảm cũng không có ư? Làm sao có thể chứ? Dù sao mọi người từng đã tại cùng một chỗ học tập tu luyện thời gian hơn 2 năm, nàng càng là gánh chịu lấy trách nhiệm lớp trưởng, cứ việc nàng thường thường bởi vì tâm tình không tốt cũng không tính quá thân thiện, nhưng nàng cũng một mực tại vì lớp mà nỗ lực, mỗi một tên đồng học nàng đều là quen thuộc. Nàng sở dĩ rời đi, chủ yếu nhất không phải là bởi vì lão sư khích lệ đối với nàng, mà là bởi vì tại ngay lúc đó nàng có cảm giác ấm áp với năm nhất, có lẽ cũng là bởi vì người kia tại năm nhất, tại dưới rất nhiều nhân tố tổng hợp, nàng đã lựa chọn rời đi. nhìn Chu Bằng triển trưởng thành, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là hết sức vui mừng. vô luận Chu Bằng triển về sau có thể thi đậu nội viện hay không, ít nhất hắn trưởng thành đã là nhị tự đấu khải sư, có thể thuận tốt nghiệp ngoại viện. Chu Bằng triển cũng ở trên không trung nhìn Đường Vũ cách, trên người nàng lập loè bảy cái hồn hoàn nhìn qua càng đẹp. ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật thủy trung đều có cái bóng vị lốc trưởng này, không chỉ là hắn trong lớp rất nhiều nam sinh đều có cảm giác đồng dạng như hắn. hắn còn rõ ràng nhớ kỹ thời điểm tổng kết năm thứ tư. trong đám bạn học có mấy tên bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên mà nhất định bị đào thải. đã có người trước lúc rời đi đã khóc mà nói nếu như lớp trưởng còn tại đó thì tốt biết bao nhiêu. chu bằng triển biết trong lớp người thích đường vũ cách tuyệt đối không chỉ có một người chính mình. giờ khắc này đối mặt với đường vũ cách tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. có hưng phấn, có thấp thỏm, cũng có chút khẩn trương. hắn hy vọng nhất có thể tại trước mặt đường vũ cách chứng minh chính mình. Có lẽ chỉ có như vậy, tương lai hắn mới có một tia cơ hội như vậy. Hắn liều mạng tu luyện, tăng cao thực lực, chính là vì có thể thi đậu nội viện, bởi vì nghe nói sau khi thi vào nội viện, liền có thể tham gia đại hội tương thân nổi tiếng khắp thiên hạ. Lớp trưởng là nhất định có thể thi vào nội viện, nếu như chính mình cũng có thể thi vào nội viện, liền có một cơ hội như vậy hướng nàng thổ lộ. Dù cho thất bại cũng không quan trọng, ít nhất chính mình đã cố gắng. Đây cũng là động lực để Chu Bằng triển để tiến tới. Hắn có thể đứng ở chỗ này, là chính mình phấn đấu có được. Võ hồn hắn mặc dù kỳ lạ, nhưng ở trong lớp vẫn luôn không tính mạnh, mãi đến hắn đột phá đến lục hoàn. Tại thời điểm rất nhiều đồng học còn ở vào ngũ hoàn, hắn đã đột phá đến lục hoàn. Nương tựa theo năng lực đặc thù của bản thân, tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ đấu thiên, hắn hoàn thành hai cái nhiệm vụ độ khó rất cao, thu được khá nhiều ban thưởng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lấy phía dưới, đột nhiên thấy Đường Vũ Cách nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc nàng động, mũi chân Đường Vũ Cách điểm một cái nhẹ nhàng trên mặt đất, nàng bay lên trời, thẳng đến trên không phóng tới chu bằng triển. Thất Hoàn Hồn Thánh đã có khả năng bằng vào hồn lực bay lượn dù cho không có nhị tự đấu khải cũng không ảnh hưởng nàng hành động tại bên trong đây cũng là nguyên nhân tư mã tiên bọn hắn lúc trước sắc mặt đại biến nếu như đường vũ cách không thể bay kế hoạch thành công của của bọn hắn xác suất không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn hai tay chu bằng triển đan sen trước người trên người ánh bạc như ẩn như hiện cánh sau lưng kéo ra đột nhiên vỗ mạnh thân thể lui về phía sau thế nhưng liền sau đó một khắc hắn thấy được một vệt lưu quang đường vũ cách trên không trung quang mang năm màu lấp lánh tốc độ đột nhiên tăng tốc cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gần hắn Đại ngũ hành thần quang ư, Chu Bằng triển hơi có chút bối rối, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách mạnh bao nhiêu, nhưng nhiệm vụ lịch luyện, hắn hiện tại kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hắn lập tức làm ra phản ứng, trên người hắn hồn hoàn thứ hai lấp lánh, trên người đột nhiên cong hướng phía dưới, lộ ra cái ót cùng cái lưng, ở giữa nháy mắt, toàn thân gai nhọn hắn bỗng nhiên bắn ra, có gai nhọn dài tới một mét, trải rộng toàn thân, thật như là một cái bụi gai, hào quang màu bạc chói mắt bùng nổ, một quang tráo xuất hiện, tại dưới tác dụng nhị tự đấu khai Không gian trung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Cách đấm ra một quyền, đánh vào phía trên lồng ánh sáng màu bạc kia. Oanh lên một tiếng, thân thể Chu Bằng triển tự như đạn pháo bị nàng từ khâu trung oanh kích đến bay lảo đảo hướng về sau. Nhưng lực bắn ngược mạnh mẽ cũng rung động đến cánh tay Đường Vũ Cách, khoảng cách của hai người lại kéo ra. Nhưng ở bên trên lồng ánh sáng màu bạc, một tầng quang mang năm màu như ẩn như hiện. Thân thể giãn ra, Chu Bằng triển chỉ cảm giác không khí trung quanh mình có chút xì xịt, nhưng khoảng cách lại bị kéo dài. Cho dù là đại ngũ hành thần quang cũng không thể đột phá phòng ngự của hắn còn có tác dụng của nhị tự đấu khải. thế nhưng ngay lúc này hắn thấy trên người đường vũ cách nơi xa quang mang năm màu bỗng nhiên trở nên càng thêm chói mắt. một loại cảm giác kỳ dị vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm thấy thấy hoa mắt. đường vũ cách lại một lần đến trước mặt hắn. lần này hắn thậm chí đều không nhìn thấy quá trình đại ngũ hành thần quang phun ra. hắn chỉ thấy bàn tay đường vũ cách ở trước mắt biến lớn. tại bên trong lòng bàn tay của nàng, quang mang năm màu hóa thành vòng xoáy, hướng mình ấn tới. làm sao có thể nhanh như vậy? chẳng lẽ nàng biết di chuyển tức thời hay sao? Đường Vũ Cách dĩ nhiên không biết di chuyển tức thời. Nàng thi triển là Ngũ hành độn pháp biến hóa chi pháp, đây cũng là sau khi võ hồn tiến hóa thành Thiên Can Kỳ Lân để nàng lĩnh ngộ đến. Ngũ hành độn pháp, thần quang tiếp tục, tại sau khi đối thủ bị dính vào đại ngũ hành thần quang của nàng. Đại ngũ hành thần quang có thể trong nháy mắt đưa nàng kéo đến gần đối thủ. Không có nửa phần chân chờ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, gai nhọn trên người Chu Bằng triển thu lại, đệ tứ hồn hoàn sáng lên. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển hồn hoàn vạn năm. Trên người hắn nhị tự đấu khai đột nhiên hào quang tỏa sáng chỉ thấy vô số đạo ánh bạc như từng sợi gai nhọn mang theo lực trùng kích mạnh mẽ vô cùng tứ tán bay tán loạn mà phun ra ngoài lực bộc phát mạnh mẽ kia khiến không gian chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo kịch liệt cho dù là đại ngũ hành thần quang đều tại thời khắc này bị đánh văng ra thế nhưng đúng lúc này đường vũ cách biến mất đường vũ cách vừa mới đến gần hắn đã biến mất nơi xa tại trên không trung ngưng lại một vệt đại ngũ hành thần quang dẫn dắt phía dưới đường vũ cách lại về tới nơi lúc trước nhìn cái hào quang màu bạc trên không trung phun ra ngoài mấy chục thước hình thành quả cầu ánh sáng màu bạc to lớn Dưới tác dụng của nhị tự đấu khải, hồn khí vạn năm uy lực lại lớn như vậy. Thế nhưng, tại ánh bạc ngăn cản phía dưới, Chu Bằng Triển cũng không nhìn thấy thân ảnh Đường Vũ Cách. Nàng bị chính mình đánh bay đi, ư. nàng có thể bị chính mình bùng nổ bụi gai thần quang làm bị thương hay không? Ngay tại thời điểm thần tâm Chu Bằng Triển dao động, đột nhiên, một đạo quang mang năm màu từ phía dưới vọt lên. Ngay tại bụi gai thần quang vừa mới phóng thích hoàn tất, nháy mắt đã đến dưới chân hắn. Lúc này chính là thời điểm lực cũ của Chu Bằng Triển vừa đi, lực mới chưa sinh. Trong lòng bàn tay phải Đường Vũ Cách mang theo vòng xoáy đại ngũ hành thần quang, trực tiếp hướng mắt cá chân hắn chộp tới. Đột nhiên hai đầu gối chu bằng triển khẽ cong, sau đó hướng phía dưới đạp ra. Trên người hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba hào quang tỏa sáng. Cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, mong muốn tránh đi đường vũ cách nắm lại. Hắn vừa mới thi triển hồn kỹ vạn năm, còn không kịp lại thi triển một cái hồn kỹ vạn năm khác. Hắn dù sao cũng là lục hoàn hồn đế, còn không có hồn hạch, không thể trong nháy mắt khôi phục hồn lực. Thế nhưng, tốc độ Đường Vũ Cách càng nhanh hơn. Cái chân đạp ra bị nàng một phát bắt được, lần này lực bắn ngược mạnh mẽ cũng không thể đánh văng ra cái tay của Đường Vũ Cách. Chu Bằng triển chỉ cảm thấy tay phải Đường Vũ Cách có độ dính cực mạnh, trong nháy mắt liền quấn chặt mắt cá chân hắn, sau đó một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn võ hồn kinh ma long, năng lực bắn ngược tổn thương tự động bùng nổ, mong muốn đem hồn lực Đường Vũ Cách bắn ngược trở về. Thế nhưng ở thời điểm này khoảng cách tu vi hiển lộ không bỏ sót, phanh lên một tiếng, một cỗ sóng khí màu bạc theo trên đùi Chu Bằng bộc phát ra. Toàn bộ chân hắn tùy theo biến thành năm màu, thân thể Đường Vũ Cách chìm xuống, bỗng nhiên giảm xuống, nàng vung thân thể chu bằng triển, hung hăng đập vào mặt đất, oanh lên một tiếng nổ vang, chu bằng triển bị nện đến đầu óc choáng váng, mà quang mang năm màu đã xuyên qua thân thể của hắn, từng cái bộ kiện nhị tự đấu khải thu hồi, lặp đi lặp lại nện xuống 3 lần, nhị tự đấu khải trên người chu bằng triển đã toàn bộ tan biến, hắn đã không thể lại thi triển ra bất kỳ một cái hồn kỹ nào. Ngừng lại, trận đấu thứ nhất, năm thứ tư thắng. Anh là Hồng kịp thời xuất hiện ở trong sân, ngăn cản Đường Vũ Cách chuẩn bị tiếp tục công kích. Đường Vũ Cách lập tức buông tay, buông ra chu bằng triển bị chính mình quẳng đến đầu óc choáng váng, nhưng trên thực tế cũng không có làm cho hắn chịu thương tổn quá nặng. Nương tựa theo năng lực bắn ngược tổn thương của Kinh Ma Long, thời điểm hắn nhận được công kích, đại bộ phận tổn thương đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Lại thêm lúc trước có đấu khải bảo hộ, cho nên cũng không có chịu trọng thương. Nhìn trên đài lặng ngắt như tờ, các học viên năm thứ 6 đã là một mảnh yên lặng, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường Chu Bằng Triển tự hỏi đã dốc hết toàn lực, nhưng hắn liền hai cái hồn kỹ thứ năm, thứ sáu đều không có thể thi triển ra. Mà trong mắt người đang xem trận chiến, thắng bại trận đấu này theo một khắc Đường Vũ Cách bay lên không, tựa hồ lúc đó liền đã chú định. Chu Bằng Triển đã hết sức cố gắng vận dụng năng lực của mình, nhưng so với hắn, Đường Vũ Cách tại bên trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cho người khác cảm giác đúng là việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Chu Bằng Triển đều không có bất kỳ cơ hội áp chế Đường Vũ Cách, một mực bị Đường Vũ Cách nắm đi. Khi hắn thi triển ra hồn kỹ vạn năm Đường Vũ Cách lặng yên tránh đi, sau đó lại dùng ngũ hành độn pháp từ phía dưới lao ra. Thời điểm này, kết cục trận đấu này liền đã chú định. Năng lực bắn ngược tổn thương của hắn cuối cùng vẫn là chống cự không nổi uy năng đại ngũ hành thần quang. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối, Đường Vũ Cách thi triển cũng chỉ là cấp độ kỹ năng hồn đế, căn bản cũng không có phóng xuất ra võ hồn chân thân chính mình. Đã từng là lớp trưởng cũng không có bởi vì chủ động giáng cấp mà mất đi động lực phấn đấu, trái lại nàng vẫn như cũ mạnh như vậy, vẫn như cũ như là vô địch ban đầu ở năm thứ 3. Nhìn Đường Vũ Cách phiêu nhiên hạ xuống, cũng không có bởi vì thắng lợi mà hớn hở ra mặt. Ánh mắt Tư Mã Tiên trở nên hết sức phức tạp, nàng thắng, nàng vẫn là mạnh như vậy. Năng lực bắn ngược tổn thương của Chu Bằng Triển cuối cùng không thể ở trên người nàng phát huy ra đầy đủ tác dụng. Chu Bằng Triển ủ rũ cúi đầu về tới bên trong đồng bạn. Tư Mã Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói: "Không cần để ý, dù sao nàng đã từng là trưởng lớp của chúng ta, đổi là ta cũng chưa chắc có thể thắng được nàng, bại bởi nàng không mất mặt. Đằng sau còn có đoàn chiến, ngươi còn có cơ hội chứng minh chính mình." Chu Bằng Triển cười khổ gật đầu một cái. Nàng thật sự rất mạnh, so với trước kia còn mạnh hơn. Trước kia ta tựa hồ còn thấy rõ nàng, bây giờ lại nhìn có chút không rõ. Ta có thể cảm giác được nàng hạ thủ lưu tình, tựa hồ là không muốn để cho ta thua quá khó nhìn. Nói xong câu đó, hắn yên lặng đi tới đằng sau. Không biết vì cái gì, đối với thi đấu hôm nay, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất thường. Trận tranh tài thứ hai, năm thứ tư nguyên ân huy huy xuất chiến, năm thứ sáu dung ngọc huyền xuất chiến. Đây cũng là một cái tên học viên năm thứ sáu mà lam hiên vũ chưa quen thuộc. Thời điểm nghe được cái tên này đường vũ cách hơi sững sờ, nàng quay đầu nhìn về phía nguyên ân huy huy đang đi ra ngoài, nói ra: cẩn thận một chút, năng lực của hắn rất đặc thù, công thủ đều tốt, nhất là am hiểu phòng thủ phản công. nguyên ân huy huy nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. năm thứ sáu bên này, một tên thanh niên anh tuấn đi ra, theo tướng mạo nhìn lại, hắn là đẹp mắt nhất bên trong học viên năm thứ sáu. đối thủ của dung ngọc huyền là nguyên ân huy huy, nhưng hắn không có nhìn về phía nguyên ân huy huy, mà là nhìn về phía phương xa, nhìn về phía đường vũ cách. Trong mắt còn không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ si mê, nhìn bộ dáng của hắn Nguyên Ân Huy Huy không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì vậy? Dung Ngọc Huyền hơi không kiên nhẫn mà nói. Không thèm nhìn ngươi, Nguyên Ân Huy Huy lạnh lùng thốt. Nhưng ngươi bây giờ hẳn là nhìn ta, biết rồi. Dung Ngọc Huyền lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, thản nhiên nói. Ngươi nhận thua đi, ngươi không thắng được ta, ta là Thất Hoàn Hồn Thánh. Nguyên Ân Huy Huy nhíu lông mày, Hồn Thánh ư? Tốt, nghe gớm nha. Ngươi muốn khiêu chiến nàng ư? Hắn chỉ đường vũ cách phía sau. Dung Ngọc Huyền lắc đầu, "Không có nha, ta làm gì muốn khiêu chiến nàng, ta không đánh nữ nhân, đúng rồi, bị nữ nhân đánh vẫn là có thể." Nguyên Ân Huy Huy ngẩn người, hắn thế nào cảm giác cái tên này đầu óc có điểm giống gì xét rồi, ngươi có phải đầu óc có chút vấn đề hay không? Dung Ngọc Huyền giận dữ, "Ngươi nói người nào đầu óc có vấn đề? Hai người các ngươi lui lại, tranh tài còn muốn đánh nữa hay không? Anh Lạc Hồng nhìn hai gia hỏa không coi ai ra gì, nhất là cái tên Dung Ngọc Huyền kia là đang nói gì vậy? Đối với Dung Ngọc Huyền, nàng vẫn là biết một chút." Tiểu tử này luôn luôn tương đối sôi nổi, tại bên trong năm thứ sáu cũng là người không an phận. Trước kia thực lực không mạnh còn không lộ rõ ra, nhưng mấy năm này hắn là người tiến bộ nhanh nhất trong toàn bộ năm thứ sáu, tốc độ đột phá đến thất hoàn thậm chí so với hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh còn nhanh hơn một chút, gần với Tư Mã Tiên. Luận thực lực một trọi một, tại năm thứ sáu hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ hai toàn lớp, là rất có hy vọng thi đậu nội viện. Dung Ngọc Huyền rất là bất mãn nhìn về phía anh Lạc không nói. Viện trưởng, hắn mắng ta, mắng ta đầu óc có vấn đề. Anh là hồng không để ý tới hắn. Nguyên Ân huy huy một bên lui lại vừa nói, ngươi luôn là nhìn tỷ tỷ ta, đầu óc ngươi không phải có vấn đề là cái gì? Dung Ngọc Huyền sững sờ, tỷ tỷ của ngươi ư? Ngươi nói nàng là tỷ ngươi ư? Ừ. Nguyên Ân huy huy không để ý đến hắn nữa. Chết cha, đệ đệ, ta sai rồi. Anh rể không phải cố ý dạng này. Chẳng qua là rất lâu không có gặp tỷ tỷ của đệ đệ, thật sự là quá mức nhớ nhung, cho nên lúc trước, nơi xa, âm thanh đường vũ cách băng lãnh vang lên. Dung Ngọc Huyền nói nhảm nữa ta liền đánh chết ngươi. Ha ha, không nói, không nói nữa xem trận đấu đi. Dung Ngọc Huyền cười làm lành, liên tiếp lui về phía sau, còn hướng lấy phương hướng Đường Vũ Cách liên tục chắp tay. Tư Mã Tiên đã dùng hai tay bịt kín ánh mắt của mình. Nếu không phải cái tên này đã là hồn thánh, thật sự không muốn để cho hắn tới đây làm mất mặt. Số lượng người trong năm thứ sáu thích Đường Vũ Cách cũng không ít. Thế nhưng, thật sự có lá gan hướng Đường Vũ Cách thổ lộ cũng chỉ có một người. Khi đó bọn hắn vẫn là năm nhất, vừa mới nhập học. Tư Mã Tiên vĩnh viễn cũng không quên được. Dung Ngọc Huyền đứng tại trước mặt Đường Vũ Cách, dương dương đắc ý mà nói: Tiểu muội muội. Dung Mạo ngươi rất xinh đẹp nha. Về sau làm bạn gái của ta đi, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Lúc đó toàn lớp hoàn toàn yên tĩnh. Khi đó bọn hắn mới nhập học, Đường Vũ Cách còn không phải lớp trưởng. Kết quả có thể nghĩ, Dung Ngọc Huyền bị Đường Vũ Cách đánh cho một trận, mặt mũi bầm dập nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể lên học. Nhưng cái tên này mặt dày mày dạn, vết sẹo quên đau. Hắn chờ thương thế lành lại liền một lần nữa chạy đi tìm Đường Vũ Cách, lần này nói là, tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi thật cường đại, về sau ngươi bảo hộ ta có được hay không? Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ lại phải bị bầm dập nhưng từ đó về sau chỉ cần thương thế lành lặn cái tên này liền chạy đi thổ lộ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hắn biết đường vũ cách sẽ không thật sự đánh chết hắn đường vũ cách bị hắn bám giết không chịu nổi cuối cùng không thể không nói chờ ngươi ngày nào đó có thể đánh thắng ta lại đến nói nhảm từ sau cái ngày kia dung ngọc huyền mới không có thổ lộ bình thường vẫn như cũ là dáng vẻ phất phơ nhưng ở thời điểm năm thứ ba lão sư âm thầm khiến mọi người cô lập đường vũ cách để khích lệ nàng thời điểm đó dung ngọc huyền là chỉ một người không có người làm như vậy Về sau Đường Vũ Cách liền đi năm nhất, ngày đó Dung Ngọc Huyền rất trầm mặc, không có đuổi theo, cũng không có thổ lộ. Theo từ ngày đó, thực lực của hắn liền bắt đầu tăng nhanh như gió. Lúc năm thứ 6, hắn là người thứ hai đột phá đến Thất Hoàn, trở thành hồn thánh. Gia Hỏa này cũng xem như một đời truyền kỳ của năm thứ 6. Đường Vũ Cách thật sự là quên không được, bởi vì cái tên này thật sự là quá mặt dày mày dạn. Lúc này sắc mặt Nguyên Ân Huy Huy quả thực là có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Đường Vũ Cách, Đường Vũ Cách cất tiếng hừ lạnh, nhếch miệng. Thời điểm Nguyên Ân Huy Huy quay người lại, Lần nữa mặt hướng về Dung Ngọc Huyền, khí chàng đã phát sinh một chút biến hóa, tầm mắt băng lãnh. Dung Ngọc Huyền cười hi hi nhìn hắn, không có địch ý chút nào, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Bắt đầu, anh là Hồng tuyên bố tranh tài bắt đầu, chợt lách người đã đến nơi xa. Đối với gia hỏa Dung Ngọc Huyền này, bên trong học viện đánh giá cũng là khen chê không đồng đều. Tại dưới hoàn cảnh học viện sửa lai khắc cạnh tranh dạng này, tốc độ tiến bộ còn có thể nhanh như vậy, hắn xác thực là nhân tài hiếm có, nhưng cái tên này quá không an phận. Bởi vậy, đối với tương lai hắn có thể thi vào nội viện hay không? Bên trong học viện cũng là có cái nhìn khác biệt. Dù sao cân nhắc một học sinh có ưu tú hay không, không chỉ muốn nhìn thực lực cá nhân hắn, còn phải xem tâm tính hắn. Dưới chân Dung Ngọc Huyền cùng Nguyên Ân Huy Huy đồng thời bay lên từng cái hồn hoàn. Theo bên trong hồn hoàn dưới chân Dung Ngọc Huyền bay lên, có hai cái hồn hoàn màu vàng, hai cái hồn hoàn màu tím cùng ba cái hồn hoàn màu đen. Không sai, hắn lại có hai cái hồn hoàn trăm năm. Tại thời đại trước mắt này, truyền linh tháp sớm đã có phương pháp tăng lên đẳng cấp hồn hoàn. Tại thăng linh đài liền có thể tăng lên cấp độ hồn hoàn. Hồn sư bên ngoài có hồn hoàn trăm năm chẳng có gì lạ, thế nhưng thân là học viên của Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là học viên năm thứ sáu sắp tốt nghiệp, còn có hồn hoàn trăm năm liền không thấy nhiều. So với hắn, hồn hoàn của Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên lợi hại hơn nhiều. Hai tím bốn đen sáu cái hồn hoàn, hắn là lục hoàn hồn đế, mặc dù Nguyên Ân Huy Huy so với hắn thấp hơn một cái hồn hoàn, nhưng chỉ từ màu sắc hồn hoàn đến xem, Huy Huy tựa hồ càng hơn một bậc. Từ tinh linh cung xuất hiện tại trong tay Nguyên Ân Huy Huy, mà đối diện trên người Dung Ngọc Huyền cũng xuất hiện võ hồn của hắn. Làn da trở nên giống như là ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, một mái tóc ngắn đã có được ánh sáng như ngọc thạch, toàn thân đều cho người ta một loại cảm giác óng ánh sáng long lanh. Hắn càng ngày càng anh tuấn, cùng so với Lam Hiên Vũ cũng không kém là bao nhiêu. Hai bên phần eo hắn hiện ra ba cây gai nhọn, trên lưng còn có một hàng gai nhọn theo xương sống chui ra, nhìn qua hết sức kỳ dị. Lam Hiên Vũ thấp giọng hướng Đường Vũ Cách bên người hỏi, "Võ hồn hắn là cái gì?" Đường Vũ Cách nói, "Là một loại thú võ hồn hết sức kỳ lạ, gọi ngọc linh long." hiện tại bên trong thế giới hồn thú không có loại này tồn tại hẳn là hồn thú đã diệt sạch ngọc linh lung ư một cái bóng mờ tại bên người lam mộng cầm nổi lên bởi vì có mấy người đằng trước che cản cho nên học viên năm thứ sáu xa xa không nhìn thấy nàng đạo hư ảnh này chính là phỉ thúy thiên nga bích cơ lam hiên vũ hỏi bích cơ tiền bối ngài biết ngọc linh lung này ư phỉ thúy thiên nga nhẹ gật đầu nói hồn thú nhất mạch này là rất bi thảm ngọc linh lung kỳ thật cũng là một loại địa long nhưng vô cùng đặc thù chân chính ngọc linh lung chỉ có ba vị đều là cấp độ hung thú cùng một thời đại cùng đế thiên, chúng nó đều rất mạnh mẽ, chẳng qua là chúng nó không có năng lực sinh sôi ra hậu đại. Trong truyền thuyết, hai vị chết bởi thiên kiếp, một vị lựa chọn trùng tu thành người, sau này lại không có tin tức, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy hậu đại của nó. Tên đồng học này của các ngươi nhất định là kế thừa huyết mạch vị Ngọc Linh Lung kia trùng tu thành người. Nguyên nhân chính là như thế, huyết mạch Ngọc Linh Lung mới có thể truyền thừa xuống. Vị tiền bối kia dùng loại phương pháp này để sinh sôi hậu đại, cũng tính là dụng tâm lương khổ. Đám người Lam Hiên Vũ bây giờ mới chợt hiểu ra. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc mà nói, nhưng lúc trước cũng không có cảm thấy hắn rất mạnh nha, Phỉ Thúy thì ngà nói, có lẽ là bởi vì hắn không có hoàn toàn phát huy ra năng lực Ngọc Linh Lung, cũng có thể là bởi vì huyết mạch mỏng manh, nếu là Ngọc Linh Lung chân chính thì rất mạnh, tuy là Địa Long, lại không kém hơn chân Long. Liên tại bên trong bọn hắn nói chuyện, trong sân chiến đấu đã bắt đầu. Tại sau khi phóng thích ra võ hồn, trên người Dung Ngọc Huyền, một bộ nhị tự đấu khai xuất hiện. Nhị tự đấu khai của hắn cho người cảm giác đầu tiên là chói sáng. Đấu khai rực rỡ màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ, phát ra quang mang mãnh liệt. Một đôi cánh màu vàng ở sau lưng kéo ra, phối thêm thân thể óng ánh sáng long lanh, quả thực là hết sức làm người khác chú ý. Dung Ngọc Huyền đắc ý dương dương mà nói. Đệ đệ, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Có muốn không, ngươi vẫn là nên nhận thua đi. Nguyên ân huy huy không có trả lời, mà là kéo ra tử tinh linh cung chính mình. Quang mang lóe lên, một mũi tên liền vọt tới hướng phía Dung Ngọc Huyền.